Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của câu chuyện Phương trình hạ chí của tác giả Higashino Keigo. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 56. Tóm lại, không có mâu thuẫn gì trong lời khai của Sawamura anh ta qua trở lại quán rượu sau khi thực hiện hành vi phạm tội cũng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của các nhân chứng đã gặp anh ta ngày hôm đó. Chúng ta cũng đã kiểm chứng cung đường từ nhà trọ Lục Nham Trang tới hiện trường Phi Tăng Sát rồi từ hiện trường qua trở lại nhà trọ không thấy có gì bất hợp lý cả. Xét về mặt thời gian cũng như bối cảnh xung quanh hiện trường có thể thấy việc không có nhân chứng cũng là điều dễ hiểu. tôi xin hết. Nonogaki kết luận bằng giọng bộ tịch. Đọa ngồi về chỗ của mình. Như thường lệ Cuộc hợp của tổ điều tra đang được diễn ra tại phòng hợp của phòng cảnh sát Harry Vẫn có sự góp mặt của những nhân vật tay to mặt lớn như mọi khi Xong nét mặt của họ hoàn toàn thay đổi so với vài ngày trước Đặc biệt gây ấn tượng rõ rệt nhất phải nói đến cảnh sát trưởng Tomiya Và tổ trưởng tổ hình sự Okamoto Có lẽ họ đang thở phào nhẹ nhẫm vì cuối cùng vụ án cũng sắp kết thúc Và họ sẽ được giải thoát khỏi những ngày ngột ngạt Khi phải làm việc chung với mấy người từ cảnh sát tỉnh tới so với đội cảnh sát của đơn vị Quảng Hạt, những gương mặt đến từ tổ điều tra số 1 ở sở cảnh sát tỉnh trông có vẻ phức tạp hơn một chút. May mắn là vụ án đã được giải quyết ổn thọ. Xong chắc hẳn, họ vẫn cảm thấy không thỏa mãn bởi cuối cùng việc phi tan sát là do ngộ sát chứ không phải là giết người. Nói vậy nhưng làm gì có ai không hoan nghênh khi mà vụ án là kết thúc sớm như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ kể từ thời điểm phát hiện cái xác phải nói không khí của cuộc họp rất dễ chịu. Lời khai ban đầu của vợ chồng Kawahata Rõ ràng có rất nhiều điểm đáng nghi Xong việc Sawamura nhận tội Đã hóa giải toàn bộ những nghi ngờ đó Hiện tại cả Kawahata Shinjaharu và Setsuko Đều thừa nhận những gì Sawamura nói là sự thật Cả hai đều khai nhận rằng Vì không muốn gây phiền tối cho bạn của con gái Nên họ đã nói dối Nhưng nếu Sawamura đã tự mình đứng ra nhận tội Thì họ không còn lý do gì để che giấu sự thật nữa Cảnh sát cũng đang từng bước thu thập nhân vật chứng mang tính khoa học nhằm xác minh lời khai của họ là đúng sự thật. Họ đã khám xét chiếc xe bán tải tại nhà riêng của Sawamura và phát hiện ra vài sợi tóc ở thùng xe. Hiện cảnh sát vẫn chưa tiến hành giám định Diana. Xong, xét từ hình dạng cũng như tính chất của mẫu tóc có thể chắc chắn đó chính là tóc của Sukahara Masasugu. Họ còn tìm thấy mấy viên thuốc ngủ cùng lợi của Shinji Haru đưa cho Sukahara. Trong ngăn kéo phòng khách của nhà trọ lục nhâm trang, Thành phần thuốc hoàn toàn giống với loại thuốc Được tìm thấy trong máu của nạn nhân Cảnh sát cũng đã có lời khai của các vị Đã kê thuốc cho Shingiharu Khi ông này tới để trao đổi về chứng mất ngủ nhẹ Cách đây 5 năm Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề chưa thể lý giải được Trong đó vấn đề lớn nhất Chính là nguyên nhân gây ra sự cố Người phụ trách hiện trường của đội giám định đứng lên Bắt đầu trình bày Theo đó từ sáng nay Tổ giám định đã tiếp tục bắt tay Vào thực nghiệm hiện trường tại nhà trọ lục nhăm trang Tóm lại Bản thân lò hơi dưới tầng hầm không có bất thường gì lớn Nhưng nếu ống thông bị tắt nghẽn vì nguyên nhân nào đó Thì hiện tượng trái không hoàn toàn sẽ xảy ra Vì nghi phạm không nhớ rõ Nên rất khó có thể xác định được nguyên nhân Tuy nhiên chúng tôi cho rằng Những thùng cát tông vứt vạ vật xung quanh ống thông hơi rất đáng ngờ Tức là có thể do những chiếc thùng đựng ở đấy đã bị đổ xuống Lắp kính ống thông hơi Vậy khi xảy ra hiện tượng trái không hoàn toàn Thì nồng độ khí CO trong phòng đại dương sẽ thế nào? Kết quả thực nghiệm ngày hôm qua cho thấy tối đa cũng chỉ ở ngưỡng 100 bpm còn trung bình khoảng 50-60 đến bpm Ngoài ra, lo hơi còn có chức năng kiểm soát trạng thái đốt cháy Chúng ta đã kiểm chứng được rằng khi trạng thái cháy không hoàn toàn kéo dài liên tục trên 30 phút thì lo hơi sẽ tự động ngắt Nhưng với những điều kiện như trên nồng độ khí xeo sinh ra lại không trùng hợp với nồng độ carbon C hay melamine có trong máu của nạn nhân Thế như là sao nhỉ? Vậy chẳng phải chuyện sẽ thành không khớp sao? Hozumi, tổ trưởng tổ điều tra số 1 cho mày vẻ không hài lòng. Vì thế chúng tôi cho là có nguyên nhân khác ảnh hưởng đến nữa. Nguyên nhân khác đó là chẳng hạn như thời tiết hôm đó nếu gió thổi mạnh luồng khí bên trong ống khói tạo đảo chiều thì nồng độ khí CO sẽ tăng vọt. Nồng độ khí CO trong phòng có thể lên đến 1000 ppm. À ra là vậy. Hozumi gật gù nhưng cũng chẳng rõ người này đã hiểu tới đâu. Tóm lại là như thế này phải không Về căn bản Nguyên nhân là do sự bất cẩn của nghi phạm Nhưng để trở thành một tai nạn chết người Thì còn có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên Cũng xảy ra nữa Phải không Đúng vậy Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục thực nghiệm thêm chút nữa xem sao Tôi hiểu rồi Cứ làm như vậy đi Hozumi khẽ dơ tay lên Nhìn biểu hiện kia Hẳn là tâm trạng của anh ta tốt trở lại Một người ngoài cuộc như Nishiguchi cũng đoán được Có lẽ vụ án sắp hạ màn rồi Nếu điều kiện để tai nạn xảy ra khó hình thành đến mức tổ giám định cũng không thể tái hiện được thì khả năng Kawahata Shingiharu cố ý gây tai nạn là cực kỳ thấp. Khi đó có lẽ vụ án sẽ đi đến hoặc kết thúc với tội danh cố ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và tội phi tan sát. Xong trong lòng của Nishiguchi vẫn thấy mơ hồ, khó hiểu. Lý do đương nhiên là do cuộc nói chuyện với Yukawa ngày hôm qua. Nhà vật lý đó đã đón trước việc thực hiện tái hiện hiện trường sẽ không thành công Liệu có phải vì anh ta biết cách thực hiện không nhỉ Motoyama đứng dậy Bắt đầu báo cáo Hình như là thông tin liên quan đến tình hình gần đây Của Senba Hidetoshi Mà anh ta đã nhận được từ sở canh sát Tokyo Hồ Tumi bắt đầu quay sang cười Nói với Isubi ngồi bên cạnh Những nhân vật tai to mặt lớn khác Cũng chẳng buồn quan tâm Mà đâu riêng gì họ Tất cả các điều tra viên khác Cũng hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với Senba nữa Nishiguchi nghĩ bụng Đợi một thời gian nữa Sau khi vụ án lắng xuống Anh sẽ tới an ủi Narumi Chính vì mình cũng là một cảnh sát Nên chắc chắn sẽ có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy Mình cũng có thể ở cạnh cô ấy Trong thời gian xét xử Nghĩ đến đây Cảm giác mơ hồ trong lòng của Nishiguchi Cũng vơi đi phần nào Chương 57 Cửa Takanawa Nhà ga Jirei Shinagawa Kusanagi trông thấy Yukawa đi về phía Cửa sót vé tự động Sau khi chuyến tàu của anh cập bến được khoảng 5 phút Anh khoát chiếc áo màu nhạt bên ngoài áo sơ mi cấp cặp tài liệu bên hồng Thấy Kusanagi khẽ đưa tay lên Yukawa cũng đực thiệp gật đầu đáp lại Kusanagi đang đứng bên ngoài cửa sót vé tự động Chờ Yukawa đi ra Cũng đang đi khả khá đấy nhỉ Nhìn khuôn mặt hơi ngâm đen của bạn Kusanagi nói tôi cũng không nghĩ việc ngoài trời là nhiều như thế Nghe chừng vất vả quá nhỉ Kusanagi đáp hờ hững Kusanagi cũng chỉ hai Yukawa tới Hagirao ra Vì vụ nghiên cứu tài nguyên dưới biển Ngoài ra không biết gì thêm Mà anh nghĩ mình cũng chẳng cần phải biết Ra đến bên ngoài Yukawa đứng lại Đưa mắt nhìn sảnh đợi lớn Nơi những chiếc taxi xếp thành hàng Sao vậy? Kusanagi hỏi À không Tao chỉ đang nghĩ mới xa nơi này có một tuần Mà hình dung của tôi về ga đã thay đổi rất nhiều rồi Quả nhiên Tokyo rộng thật đấy Nhà ga cũng lớn nữa Cậu thích cuộc sống thôn quê rồi đấy à Vỡ vẩn Tôi đã thấm thiết cuộc sống nơi đó quả thật không phù hợp với mình Nhìn đám đông ngược xu thế này Tôi thấy lòng bình yên hơn Lại có nhiều taxi nữa chứ Mà xe của cậu ở đâu Yukawa vừa dứt lời Từ bên phải một chiếc xe Pazero Màu đỏ sẵn xuất hiện Tắp vào lề đường Hai người vội chạy lại gần chiếc xe Rồi nhanh chóng trèo lên Kusanagi ngồi ghế phụ Còn Yukawa ngồi ghế phía sau Lâu rồi mới gặp anh Osumi Kauru vừa khởi động xe vừa nói Tất nhiên là với Yukawa đang ngồi ở đằng sau Tôi có nghe Kusanagi nói Vụ lần này cô cũng lao lực lắm hả Lại chẳng phải điều tra chính thức Vất vả cho cô quá Thầy Yukawa còn vất vả hơn ấy chứ Tự nhiên là bị cuốn vào một vụ kỳ hoạch thế này Nghe vậy Yukawa im lặng Như để lựa chọn từ ngữ đoạn nói Bị cuốn vào Chà, vụ án lần này có lẽ không phải đâu Nếu không thích phiền tối Tôi chẳng thiếu gì cách để tránh Kể cả khi các cậu đề nghị hợp tác Tôi chỉ cần từ chối là xong Đây đây, bọn tôi cũng thấy tò mò Sao lần này cậu lại có tinh thần hợp tác thế Có lý do gì à Tôi nghĩ mình đã nói với cậu chuyện đó rồi mà Vì có thể cuộc đời của một người Sẽ bị đảo lộn hoàn toàn ấy à Cậu có thể cho tụi tôi biết Người đó là ai không Kusanagi nghe thấy tiếng Yukawa thở dài Trước sao gì tôi cũng phải nói cho cậu biết thôi Nhưng chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm Việc vợ chồng Kawahata tự thú Đã khiến cho sự việc đi theo chiều hướng ngày một phức tạp Có lẽ tôi đã suy nghĩ hơi đơn giản Lại thế rồi Câu chỉ toàn nói bóng nói gió Làm người khác phải đón già đỏ nồng Đúng thật tôi xin lỗi nhé Dukawa hiếm khi thành khẩn xin lỗi như vậy Chắc tôi cũng nói rồi Trước sau gì tôi cũng sẽ nói cho các cậu nghe mọi chuyện Nhưng không phải là ngay bây giờ Thế giờ chúng ta đi đâu đây? Osumi câu hỏi Liệu chúng tôi có được nghe toàn bộ suy luận của anh hay không Yukawa chỉ im lặng suy nghĩ một lát rồi nói Không phải tôi định làm sáng tỏ một bí ẩn hay cái gì đại lợi như thế đâu Chỉ đơn giản là tôi muốn xác nhận lại thôi Và biết đâu đấy Việc này có khi sẽ khiến rất nhiều thứ trở nên rõ ràng Nhưng tôi mong các cậu đừng nghĩ nhờ thế mà mọi chuyện sẽ được giải quyết Thậm chí có khi chúng ta chỉ thu được kết quả Còn cách đích đến rất xa Vậy chúng ta cũng không thể ngăn được việc cuộc đời của con người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn à? Trước câu hỏi của Kusanagi, Yukawa chỉ đáp Tôi không biết Thế rồi cả ba người không nói gì thêm Utsumi Kauru, chiếc Bajiro chạy đến hết đoạn đường cao tốc ra đến lúc giao chô phu Chẳng mấy chốc, họ đã trông thấy tòa nhà bệnh viện đa khoa Shibamoto hiện ra trước mặt Vào đến khu chăm sóc đặc biệt, Yukawa chặt đứng khừng lại Anh đưa mắt nhìn quanh tiền sảnh vắng vẻ, đoàn lẫm bẩm Yên tĩnh quá Theo ý kiến của Osumi Kusanagi nói Người ta đã chủ đích làm như vậy Để bệnh nhân không cảm nhận được dòng chạy của thời gian nữa Thôi mà Đó chỉ là suy đón của tôi thôi Không đâu Khả năng quan sát của cô nhạy bén ra trò đấy Yukawa nhìn xuống Osumi gật gù Họ đi thang máy lên tầng 3 Cũng giống như hôm qua Hồ lý Anzai trong trang phục màu hồng nhạt Đang đứng trước cửa phòng trò chuyện Xin lỗi lại làm phiền cô Thấy Kusanagi, cô gái mỉm cười cúi đầu Rồi lặng lặng đi lên hành lang Từ sáng sớm nay Họ đã gọi điện báo với bệnh viện Về việc có người muốn gặp Senba Viện trưởng Shibamoto hơi lưỡng lự Nhưng cuối cùng cũng đồng ý Tối hôm qua, khi Yukawa nói qua điện thoại Rằng muốn gặp Senba Kusanagi đã không hỏi lý do Một phần vì anh hiểu Yukawa Không phải là người tùy tuyện nói ra những suy nghĩ của mình Nhưng đúng hơn là anh đã xác định tinh thần Cứ giao phó cả cho cậu ta Có lẽ chìa khóa để giải quyết sự việc nằm ở Harirau ra. Xong anh và Osumi lại hoàn toàn không biết gì về nơi đó cả. Một lát sau, họ nghe thấy tiếng bánh xe. Kusanagi đứng nghiêm nghị. Senba xuất hiện trên chiếc xe lăng với bộ dạng trông như sát ướp. Ông ta mặc một bộ bijama màu bè. Mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt nằm trên ổ mắt đã lỡm sâu ẩn chứa sự cảnh giác cao độ. Dường như ông ta đang cẩn trọng đề phòng có thể sẽ bị hỏi gì đấy về Tsukahara. Lý nhìn khuôn mặt nhìn ngang của Yukawa Anh tò mò muốn biết Một nhà vật lý sẽ có biểu hiện thế nào Khi đứng trước người đang chờ đón Thời khắc cuối cùng của cuộc đời Xong Yukawa chỉ đang dùng ánh mắt quan sát Chăm chú nhìn người đàn ông già nua Kusanagi không đọc được cảm xúc gì Từ khuôn mặt đứng đắn đó Cơ thể một bệnh nhân ung thư Trong giai đoạn cuối Bị bào mòn đến mức này Cũng là điều dễ hiểu thôi Có lẽ Yukawa đang cảm thấy như vậy Có lẽ tôi nên tự giới thiệu thì hơn vậy Yukawa nói Biết Yukawa đang hỏi mình Kusanagi liền nói với ba Cảm ơn ông về chuyện hôm qua Thật ra người này cũng muốn gặp ông Nên chúng tôi đã dẫn cậu ấy tới đây Cậu ấy là bạn thân của tôi Tên là Yukawa Cậu ấy không phải là cảnh sát Mà là một học giả, một nhà vật lý Đợi Kusanagi giới thiệu xong Yukawa mới đưa danh thiếp của mình ra Xong cánh tay của ba không cử động Hồ lý Anjai y Nhận đi tấm danh thiếp thay cho Senpa Đoạn cô đưa lại gần mặt ông Đôi mắt ông cử động Vật lý Một giọng nói khang đục phát ra từ đôi môi khô khóc Có lẽ ông ta đang bối rối Không hiểu tại sao một nhà vật lý lại đến gặp mình Thật ra tôi vừa mới từ ra về sáng nay Yukawa nói rành rọt Giọng nói tuy thấp Nhưng cũng đủ vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng Nét mặt của Senpa thay đổi Mi mắt của ông khẽ cử động Rõ ràng ông ta rất quan tâm đến việc này Yukawa mở cặp lấy ra một tiệp tài liệu dơ bìa về phía Senba Tôi đang tiến hành những nghiên cứu có liên quan đến việc thăm dò quặng nhiệt dịch dưới biển ra Tôi cũng đã tham gia vào buổi thuyết trình và thảo luận hôm trước Chắc ông cũng biết chuyện quặng nhiệt dịch dưới biển phải không Tôi nghe nói ông Sukahara đã thay ông đến tham dự buổi thuyết trình đó Senba tôi cầm lại một cách gương gạo Biển Hariraora Yukawa nói Rất đẹp đẹp đến hính thở tôi đã ngắm pha lê dưới đáy biển đúng là phép màu là nơi tạo nên phép màu ông Senba này tôi nghĩ có lẽ nó không hề thua kém gì bờ biển mà ông đã từng nhìn thấy trước kia đâu biển của ông vẫn đang được bảo vệ cơ thể của Senba bắt đầu đung đưa khe khẽ hai má có rúm lại đôi môi rung lẫy bẫy trong một khoảnh khắc Kusanagi có cảm giác như Senba đang sợ hãi điều gì đó xong chẳng mấy chóc anh nhận ra không phải như vậy Senpa đang cố miệng cười Ông ta vui mừng khi nghe Yukawa nói vậy Tôi chưa biết việc khai thác hoạn nhiệt dịch với biển rồi sẽ thế nào Nhưng giả dụ nó được tiến hành Thì cũng phải mấy chục năm nữa kia Khi đó kỹ thuật bảo vệ biển môi trường chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ Hơn ai hết Những nhà khoa học như chúng tôi Không hề muốn hiển hoại vẻ đẹp của bờ biển ấy đâu Xin ông cứ yên tâm Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình Tôi xin hứa như vậy Đầu của Senpa cử động Hình như ông ta đang ngật đầu Theo lời của viện trưởng Shibamoto Ý thức của Senba từng bị hỗn loạn Xong lúc này ông ta hoàn toàn tỉnh táo Ông ta hiểu toàn bộ câu chuyện của Yukawa Và hài lòng về nó Ông Senba này Tôi muốn cho xem một thứ này Yukawa lấy một tờ giấy khổ A4 Từ trong cặp ra Kusanagi dồn vào Đó là một bức tranh Hình như được in ra từ một bức ảnh Chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số Một bức tranh vẽ biển Bầu trời trong xanh những đám mây lơ lửng đằng xa in bóng xuống dưới mặt nước đường bờ biển uống công thoi thoại những bụi nước nhỏ trắng xóa bắn bên cạnh bờ đá Yukawa chì bước vẽ về phía Senba ngay khoảnh khắc đó rõ ràng đã có một sự thay đổi xảy đến với Senba một thứ gì đó đang chìm sâu trong cơ thể ông đột nhiên trào ra kích thích nguồn sinh khí khắp cơ thể nước da ông hơi ẩn hồng dù chỉ là một chút thôi đôi mắt trũng sâu bắt đầu đỏ ngầu cổ hồng ông phát ra tiếng ô ô ô như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Bức tranh này được treo ở một nhà trọ có tên là Lục Nham Trang. Ông sinh ba có nhớ bức tranh này không? Trong tranh là cảnh biển nhìn từ Hagashihari. Ngôi nhà mà ông đã sống với vợ mình trước khi bà ấy qua đời nằm ở Hagashihari phải không? Từ ngôi nhà đó nhìn ra biển Harirau ra trông sẽ như thế này có đúng không? Mà không. Yukawa tiếp tục Đưa bức tranh lại gần Senpa. Có khi chính xác, ông hoặc vợ ông đã vẽ bức tranh này cũng nên. Sau khi bà nhà qua đời, ông rời khỏi căn nhà ở Hirashihari, nhưng vẫn luôn trân trọng bức vẽ này. đó chính là bảo vật của ông. Chính vì thế, ông mới giao nó cho người quan trọng nhất. Có đúng hay không? Senpa căng mắt, toàn thân cứng đờ. Cơ thể của ông giật lên từng hồi, có lẽ vì nhịp thở đang trở nên gấp gáp. Hồ lý Anjai đứng bên cạnh nhìn ông với vẻ lo lắng. Xong khi cô đang định nói gì đó ba liền kể dơ tay trái lên ngăn lại Sau đó ông hít thở thật sâu Như để dốc hết sức bình sinh Ông đang chuẩn bị tinh thần để tuyên bố điều gì đó Dường như ba đã hạ quyết tâm Và trả lời thật rõ ràng chuyện này Không Không phải ba nói Cô Kim nén cảm xúc Tôi chưa nhìn thấy bức tranh đó bao giờ tôi, tôi không biết Thật vậy sao Ông nhìn kỹ lại xem Thấy Yukawa dơ bức tranh ra trước mặt mình Senba liền nói Tôi không biết Động dùng tay phải hất tung tờ giấy Bức tranh tuột khỏi tay của Yukawa Rồi rơi xuống sàn nhà Giữa bầu không khí tĩnh mịch đến nặng nề Bao trùm khắp cả căn phòng Yukawa nhặt bức tranh lên Tôi hiểu rồi Vậy ông hãy xem bức ảnh này vậy Yukawa lấy một tờ giấy khác ra khỏi cặp Kusanagi ở bên cạnh lại nhầm vào Lần này là bức ảnh chụp một cô gái trẻ Hình như đang ngồi trên ghế lái ô tô Vẽ mặt có chút ngạc nhiên Có lẽ vì không ngờ người chụp sẽ bấm mái Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp Với sống mũi thẳng Làn da trái nắng khỏe khoắn Làm giảm bớt ấn tượng về sự lạnh lùng Vừa nãy tôi nói Biển của ông vẫn đang được bảo vệ đúng không Cô gái này chính là người bảo vệ nó Hôm nay tôi sẽ quay lại Harirao ra Ông có muốn nhắn gửi điều gì đó với cô ấy không Yukawa dơ bức ảnh cho Senpa xem Khuôn mặt của Senpa méo sệt đi Như thế đang vừa khóc vừa cười Vô số nếp nhăn trên mặt ông cứng đờ lại Vẽ thành những đường cong Bờ môi ông rung lập cặp Thế nào? Yukawa nói Ông nói gì đó với cô ấy đi chứ Nói gì đó với cô ấy Cô gái đang bảo vệ biển của ông đi Cơ thể sanh ba lại giật lên Xong cổ họng của ông cử động như thể Nuốt thứ gì đó vào trong Đột nhiên cơ thể ông cũng không còn rung lên nữa Thế rồi ông dựng thẳng lưng ửng ngực Đôi mắt hẫm sâu, nhìn chầm chầm vào Yukawa. Đây là lần đầu tiên Senba thể hiện sự quắc thức của mình. Dù tôi không biết cô gái đó, nhưng hãy nói với cô gái ấy là tôi cảm ơn. Senba trả lời một cách cứng rắn. Yukawa chớp mắt, sau đó nở một nụ cười trên môi, anh cúi sướng, rồi lại nhìn lên Senba. Nhất định tôi sẽ chuyển lời, tôi sẽ để những bức ảnh này lại đầy. Sau khi đưa tờ giấy, Bên bức tranh vẽ biển Cùng bức ảnh chụp cô gái cho hộ lý Anzagi Yukawa liền nói với Kusanagi Chúng ta đi thôi Đó đứng dậy Đúng Xong rồi sao Ừ xong rồi Yukawa gật đầu Kusanagi đưa mắt nhìn Osumi Kouru Rồi đứng lên Cảm ơn hai người rất nhiều Anh cúi đầu trước Senba và hộ lý Anzagi Sau khi ra khỏi phòng trò chuyện Họ đi về phía thảnh thăng mái Cả ba đều im lặng Tiếng bước chân vì thế càng vang vọng hơn Ba người đứng ở sảnh đời thang mái Tiếng mở cửa trong phòng trò chuyện vọng lại Hậu lý Anjai đang đẩy chiếc xe lăn Chở Senba ra ngoài Nhận ra ba người, cô liền thể cúi chào Xong Senba thì vẫn gục xuống Hai tay nắm chặt thứ gì đó Nhìn từ đằng xa Có thể thấy rõ đó chính là hai bức ảnh khi nãy Trước hôm bị sát hại Miyake Nobuko đã gặp Senba phải không Trên đường qua ra bãi đậu xe Sau khi rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt Cuối cùng Yukawa cũng chịu mở lời Ừ đúng vậy Họ đã gặp nhau ở quán Karuban Nơi hai người đó từng hay lưu tới Khi ấy hai người đó đã nói những chuyện gì vậy Kusanagi nhúng vai Dạ Có lẽ họ nói chuyện thời cả hai vẫn còn Ăn nên làm ra chăng Ông chủ quán hồi đó còn bảo hình như bà đã khóc Khóc à Yukawa gật đầu tỏ vẻ rất hiểu Ra vậy Rốt cuộc là chuyện gì Cậu nói thẳng ra đi, đừng có úp úp mà mở như thế nữa Xong Yukawa là nhìn đồng hồ đeo tay Đoạn gỡ vào cửa chiếc Bajero Thì cậu cứ lên xe đi đã Đừng nói chuyện lâu ở đây, chắc sẽ bị xài nắng mất Phả lại nãy tôi đã nói với Senba rồi Giờ tôi phải quay lại Harirau ra Kusanagi đưa mắt ra hiệu cho Osumi Kauru Cô liền lấy chìa khóa ra khỏi túi Họ lên xe, vẫn ngồi yên vị trí giống như lúc trước Osunikaru lái xe không chút do dự Như thể cô đã thuộc lào đường đi vậy Hai người nghĩ tại sao Miyake Nobuko Lại tới Ogikubo Yukawa hỏi với lên Kusanagi ngoảnh cổ về đằng sau Đó là bí ẩn mà ngay cả Sau khi bắt được Senba rồi Ông Sukahara vẫn không thôi nghĩ đến đấy Hình như hồi đó ông ấy chưa tìm ra được lý do Nhưng chắc chỉ có thể nghĩ đến một khả năng Miyake Nobuko Đến đó để gặp Setsuko Không phải sao Ừ, có lẽ đúng thế Nhưng đến gặp để làm gì Thì có thể là trong lúc ôn lại chuyện xưa với Senba Miyake cũng nhớ tới Sensuko Đã cảm thấy tiếc nhớ khoảng thời gian trước kia Nó đến đây, Kusanagi liền lắc đầu Mà cũng không phải Chắc là không phải thế rồi Dukawa trả lời ngay tắp lự Bốn dĩ bản thân tìm ra được nơi ở của Kawahata Sensuko Không phải là chuyện đơn giản dù sau khi ấy họ cũng đang sống ở một nơi khác không phải địa chỉ cũ có thể Miyake đã tìm ra được nhờ các mối quan hệ từ thời con làm tiếp viên nhưng chắc cũng phải mất kha khá thời gian và công sức đấy chắc chắn bà ta phải có lý do gì quan trọng lắm mới chịu bỏ từng ấy công sức ra tìm nếu có phải vì tiền không? Osumi Kourou sen ngang hồi đó bà Miyake Nobuko đang gặp khó khăn về chuyện tiền nông ta nghĩ bà ta đến chỗ bà Kawahata Setsuko để vòi tiền Kusanagi liền búng tay tách một cái Đoạn chỉ tay về phía nơi cảnh sát cấp dưới của mình Khi đó đang ngồi ở ghế lái Đúng rồi Trong lúc nói chuyện với Senba Bà ta đã nảy ra ý định vai tiền của Setsuko Phải thấy không nhỉ Kusanagi qua ra đằng sau hỏi Yukawa Chắc cũng chỉ có thể là vậy thôi Nhưng nếu thế ta lại có một nghi vấn Tại sao Miyake Nobuko lại cho rằng Chỉ cần đến gặp Kawahata Setsuko Là sẽ mượn được tiền Nếu họ thân thiết đến mức đó, hẳn bà ta đã đến gặp bạn mình sớm hơn rồi. Ừ, đúng thế thật. Với lại theo những gì tôi hỏi được, Setsuko và Miyake Nobuko không thân thiết đến mức đó đâu. Kusanagi khoanh tay trước ngực. Không thân mà lại cho vai tiền Con chắc chắn sẽ cho vai tiền Liệu có thể là trong hoàn cảnh nào? Yukawa tiếp tục hỏi. Người trả lời câu hỏi này lại là nữ cảnh sát trẻ tuổi. Ừ, ví dụ như nắm được điểm yếu của đối phương chẳng hạn Điểm yếu? Ra vậy Kusanagi lật đầu Tóm lại, đó gọi là tiền bịt miệng phải không? Đúng vậy Trong lúc nói chuyện với Senba Miyake Nobuko đã phát hiện ra một bí mật nào đó Có liên quan tới Kawahata Setsuko Bí mật mà chỉ có Setsuko và Senba mới biết Và thấy là bà ta nảy ra ý định Dùng nó để vội tiền Setsuko Nếu suy nghĩ theo hướng này Chúng ta có thể giải thích việc Tại sao ngay sau khi gặp Senba Miyake Nobuko là cất công đến tận Ogikubo Thế nhưng Chuyện diễn ra không như Miyake Nobuko dự tính Setsuko lại lựa chọn cách giết chết đối phương để giữ bí mật Tóm lại đó chắc chắn là một bí mật cực kỳ gây gớm Vậy rốt cuộc đó là bí mật gì? Yukawa, cậu đã phát hiện ra điều gì rồi phải không? Đủ rồi đấy, cậu nói hết ra xem nào Yukawa tự đầu vào ghế ngồi Mắt nhìn chết lên trên Cô gái trong bức ảnh khi nãy tôi đưa cho Senba xem Tên là Kawahata Narumi Kawahata có nghĩa là Đúng là con gái của Kawahata Satsuko Thầy Yukawa bảo cô gái đó đang bảo vệ biển nhỉ Osumi Kauru nói Đúng vậy Yukawa đáp Nói về chuyện bảo vệ biển Nỗ lực của cô ấy thậm chí khi người ta cảm thấy bi thường Nó vượt qua mức tự nhiên Thậm chí khiến người ta đào đớn Cô ấy không phải là người của ra Tại sao lại làm đến mức ấy Một cô gái đã từng một thời nghĩ rằng Dù có phải sống một mình Cũng vẫn cố bám trụ ở Tokyo Tại sao lại đồng ý chuyển về quê Tất cả những bí ẩn đó Chỉ có thể xóa tan bằng một giả thuyết Có lẽ cô ấy nghĩ Đó chính là trách nhiệm của mình Cô ấy tin rằng Đó là sự chuộc tội Là sự trả hơn đối với một ai đó Yukawa, liệu có phải cậu... Ừm, lúc đầu tôi cũng nghĩ không biết liệu có phải Senba đã chịu tội tha cho Kawahata Setsuko hay không. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án, hai người đó đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi. Cho dù từng là người yêu một thời, nhưng liệu ông ta có thể hứng chịu tội danh giết người tha cho bà Setsuko không? Để làm được điều đó, cần phải có một thứ gì đấy vượt lên trên cả tình cảm nam nữ. Nghĩ vậy, tôi lại nảy ra một suy đoán hoàn toàn mới, Người Senba bảo vệ không phải là Setsuko Mà chính là đứa con gái Setsuko đã sinh ra Cậu muốn nói Kawahata Narumi là con gái của Senba à? Yukawa nhìn thẳng về phía trước thở dài Đó chính là bí mật mà Senba và Setsuko phải giữ kính Và để bảo vệ bí mật ấy Chính cô con gái đã phạm tội giết người Chương 58 Hồ lý Enzai đỡ ba nằm trên giường Trong khi đó tay phải của ông vẫn giữ chặt bức ảnh Gần đây ông thường thấy các ngón tay của mình Hoàn toàn không có chút sức lực nào Nhưng riêng hôm nay thì khác Hộ lý anh sẽ y nói Có việc gì bác cứ gọi cháu nhé Rồi ra khỏi phòng Cô không hỏi gì cả Xên ba biết ơn vì điều đó Có tiếng ai đó ho hắn Chắc là ông Yoshioka Hình như là ông ấy cũng bị u não Căn phòng này vốn dành cho 4 người Cho đến tuần trước đã có 3 người ở đây Nhưng từ hôm kia chiếc giường bên cạnh đã trống không. Chắc là ai đó đã qua đời. Cùng với cơn đau đầu ẩm ỉ, ba cảm giác như tầm nhìn của mình cũng đã bị hạn chế lại. Xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối. Không chỉ còn nhìn được những gì ở ngay trước mắt. Bức ảnh ông vừa nhận được khi nãy nằm gọn trong cái tầm nhìn hạn hẹp ấy. Khuôn mặt của cô con gái dường như có chút kinh ngạc. Có lẽ cô đang ngồi trên một chiếc ghế lái ô tô, làn da bánh mật trong thật chói ló. Và... Sen Ba thầm nghĩ, trong cô gái giống hệt như Seizuko hồi đó, gần đây ông vẫn cứ lẫn lộn giữa mơ và thực. Ký ức thì thường xuyên hỗn độn, Xong vẫn có những ký ức mà ông luôn cố gắng để không bị mất đi. Ký ức về Seizuko cũng là một trong số đó. Chỉ cần nhắm mắt lại, là ông có thể quay trở về quãng thời gian ấy ngay tức thì. Hồi đó Sen Ba mới hơn 30 tuổi, làm việc cho một công ty thương mại, chủ yếu là cung cấp các sản phẩm điện. Anh mặc vest Tai sát theo chiếc cặp da vi vô khắp đất nước. Thành tích kinh doanh của anh thuộc tớp đầu. Những lúc phải tới Ginza để tiếp khách, anh cũng luôn được đặt cách một khoản tiền đặc biệt. Mỗi tuần, anh đều dăm ba lần dẫn khách quen tới những câu lạc bộ cao cấp. Anh ta gặp sê cô, cũng ở một nơi như vậy. Cô có khuôn mặt khả ái, nhưng lại có gì đó rất giản dị. Cô không rơm rã trò chuyện với khách, mà chỉ lặng lặng pha rượu nhưng đến khi Senba khơi màu chủ đề về những món ăn nổi tiếng ở các vùng miệng thái độ của Setsuko đã có chút thay đổi mỗi khi cô thường tỏ ra không mấy hứng thú nhưng chỉ riêng lúc đó đôi mắt của cô sáng bừng lên chăm chú lắng nghe hợp như một đứa trẻ đang xem kịch giấy vậy có lần hai người có dịp trò chuyện riêng với nhau Senba đã hỏi ướm xem cô có thích nấu ăn không câu trả lời của cô rất rõ ràng em thích lắm nói thật là em muốn bỏ nghề tiếp viên để làm việc cho một quán ăn nào đó Mà không phải phục vụ bàn đâu Em thích làm việc trong bếp cơ Nhưng để làm được như vậy Có khi em phải đi học nghề Nghe những lời đó của Setsuko Senba bỗng nhớ đến một quán ăn Đó là quán Haruhi Chuyên phục vụ các món ăn vùng Hari Vợ Senba là người Hari Đến có lần anh đã tò mò ghé thử vào quán Không ngờ mùi vị món ăn ở đó Là vô cùng tuyệt hảo Từ đó anh trở thành khách quen Quán Haruhi không lớn lắm Được leo lái bởi một cặp vợ chồng nọ Ông chủ quán nhỏ người Còn bà chủ thì rất xinh đẹp Đặc biệt họ đang tìm người phụ giúp cho quán Nghe nói vậy Setsuko bảo rằng cô rất muốn đến xem thử Thế là sau khi kết thúc công việc Ở câu lạc bộ Senba dẫn Setsuko tới quán Haruhai Vợ chồng chủ quán Haruhai ưng Setsuko ngay từ cái nhìn đầu tiên Tháng sau Setsuko bắt đầu đứng quầy 3 tháng tiếp theo Khách quen đã gọi cô là cô Setsu Nửa năm sau cô trở thành thành viên Không thể thiếu của quán Bộ kimono hỏa tiết lá phong đỏ Mà cô nhận được từ bà chủ quán Đã trở thành thương hiệu của cô Trong mắt của Senba Setsuko khi ấy trong tràn đầy sức sống Hơn hẳn so với thời còn làm tiếp viên Hồi đó quán Haruhai Mở cửa đến tận nửa đêm Vì thế sau khi tiếp khách xong Có thể nói gần như là chắc chắn Senba sẽ ghé qua quán Haruhai Một đêm ở Ginza của Senba Kết thúc bằng việc vừa uống rượu nóng Nhắm với đồ ăn của vùng Hari Vừa ngắm nụ cười của Setsuko Món ăn của quán Haruhai Lúc nào cũng ngon tuyệt Nhưng Senba nhận ra Lý do liên tới đó không chỉ có thế Dù mệt mỏi đến mấy Dù bận rộn đến mấy Anh cũng vẫn tìm tới quán Haruhai Bởi khi đến đó Anh sẽ được gặp Setsuko Không biết từ lúc nào Anh đã bị cô hốc hồng mất rồi Setsuko cũng nhận ra tình cảm của anh Mỗi khi tình cờ bắt gặp ánh mắt đối phương Họ lại có phản ứng như thế Hai trái tim vừa khẽ chạm vào nhau vậy Xong Senba lại không hề có ý định Sẽ trở thành gì đó của cô Bản thân anh là người đã có vợ Anh tự nhủ với lòng mình rằng Chỉ cần được đối diện với cô Là đã mãn nguyện lắm rồi Thì thoảng Senba lại dẫn những cô tiếp viên Anh quen thân tới quán Harihai Mục đích là để che mắt những người xung quanh Và cũng là để kiềm nén cảm xúc của chính mình Trong số đó có một người tên là Miyake Nobuko Còn gọi là Rieko cách đến quán vì thương thầm trộm nhớ Setsuko không chỉ có mình Senba Trong đó có những người đường đường chính chính tán tỉnh cô Xong lúc nào Setsuko cũng cư xử rất khéo léo Nhưng cũng có người mà cô không thể đối xử lạnh lùng được Đó chính là Kawahata, Shinya Haru Senba đã gặp anh ta vài lần ở quán Haru 2 Xong hai người gần như chưa nói chuyện với nhau bao giờ Chỉ ở mức độ thấy nhau thì chào hỏi Nhưng dường như anh ta còn xuất hiện thường xuyên hơn cả Senba Các hai vợ chồng chủ quán đều khen anh ta là người tốt Chăm chỉ, hiền lành, đại độc thân Họ còn bảo kết hôn với một người như vậy Chắc chắn cô sẽ hạnh phúc Setsuko cũng không khó chịu lắm Dù gượng cười ra vẻ Không để tâm đến chuyện đó Xong cảm giác nôn nóng trong lòng của Senpa ngày càng dữ dội Một tối nọ Sau khi công việc ở quán kết thúc Setsuko đã rủ Senpa đi uống rượu Vì là lần đầu tiên nên Senpa không khỏi bất ngờ Xong đương nhiên anh không có lý do gì để từ chối Họ đã vào một quán bar Chuyên phục vụ các loại rượu vang Mở cửa đến tận sáng sê cô tỏ ra vui vẻ một cách kỳ lạ Cô đề nghị mở chai xăm banh Sau khi uống cạn Cô lại gọi một chai vanh Cô uống khá nhanh Chỉ lớn một cái chai vanh đã rộng không Sên ba hỏi xem có chuyện gì Xong cô chỉ đáp Không có gì đâu Chỉ là đêm nay em muốn uống thôi Sên ba đưa sê cô Khi đó đã sai mềm về nhà Lúc đặt cô lên giường Sê-xu-cô liên quan hai tay qua cổ anh Nhìn những giọt nước mắt lấp lánh đậu trên khóe mi đó khả năng kháng cự của Senba đã bài biến mất. Như thế đáp lại, anh siết chặt lấy cô, môi kề môi. Khi bình minh lên, Senba rời khỏi căn phòng. Lúc ấy, Setsuko vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường, xong có lẽ cô đã tỉnh giấc từ lâu. Đó là lần duy nhất họ có quan hệ xác thực với nhau. Sau ngày hôm đó, khi gặp Senba ở quán Haruhai, Setsuko vẫn tỏ thái độ hình như trước đây. Đến hỏi anh tưởng như chuyện xảy ra đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ. Không lâu sau, anh nghe tin Setsuko đã chấp nhận lời cầu hôn của Kawahata và rồi Senba lờ mờ hiểu ra ý nghĩa của đêm đó có lẽ Setsuko cố dứt bỏ thứ gì đó theo cách riêng của mình cuối cùng Setsuko cũng nghỉ việc ở quán Haruhai nghe tin cô lấy chồng anh uống cạn chén rượu thăm cầu mong cô được hạnh phúc anh quyết định sẽ quên chuyện đêm đó đi nhưng bỏng một ngày anh nghe người ta đồn Setsuko đã có thai trước khi kết hôn Senba liền đứng ngồi không yên Anh nhìn lịch, kiểm tra đi kiểm tra lại ngày tháng đêm hôm đó Điều có phải là con của anh không? Nói hoài nghi cứ lớn dần từ từng ngày Lúc nghe tin Setsuko hạ sinh một bé gái Khó khăn lắm Anh mới kìm nén được không lao tới nhà bệnh viện Setsuko, vợ của anh Sức khỏe không tốt Bác sĩ nói họ khó mà có con được Dù biết rõ điều đó Nhưng anh vẫn lấy cô Vì thế anh đã quyết định sẽ không nghĩ tới chuyện con cái nữa Nhưng cứ nghĩ đến việc Có thể có một sinh linh Năng dòng máu của mình đã được sinh ra trên đời Và anh lại đứng ngồi không yên Đắng đo trăng trở mãi Senba quyết định liên lạc với Setsuko Kiểu gì anh cũng muốn biết sự thật Lâu ngày không gặp Làn da của Setsuko cũng đẹp hơn cả trước đây Cứ chỉ thi ra dáng một bà mẹ lắm rồi Ngay cả cách nói chuyện Cũng trở nên điềm đạm hơn Cô nói đã gửi con cho người khác trong Vậy là hy vọng được gặp mặt Đứa bé của Senba á ủ trong lòng Đã tăng thành mây khói Hai người trao đổi qua về tình hình hiện tại của nhau Senba liền nói thẳng nghi ngờ của mình Anh hỏi cô rằng Bố của đứa bé có phải thật là Kawahata hay không? Setsuko chẳng hề tỏ ra lai động cô đáp Vâng, đúng như vậy Cô bình thản tới nổi trái lại Còn khiến Senba cảm thấy thiếu tự nhiên Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc đó Senba tin chắc Setsuko đang nói dối Xong anh không cố gặn hỏi nữa Thay vào đó Anh chỉ xin cô một bức ảnh của đứa bé Setsuko nhăn mặt nói Anh giữ ảnh con của người khác để làm gì cơ chứ Dù vậy Senba vẫn năng nỉ tới cùng Anh bảo cô Chỉ cần anh có tấm ảnh Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa Cuối cùng Setsuko cũng chịu khuất phục Hôm sau họ gặp nhau Ở một địa điểm khác Setsuko đưa bức ảnh cho Senba Đó là bức ảnh chụp một bé Đang được bế ảm trên tay Đôi mắt to, làn da trắng nõn như xứ Chỉ nhìn thế thôi Nước mắt của Senba đã những muốn trào ra rồi Cảm ơn em Senba nói Nhìn Sensuco Anh thấy đôi mắt của cô cũng đỏ hoẹt Nhưng hình như cô đang cố hết sức để không khóc Nhất định anh sẽ không nói với ai đâu Anh sẽ giữ bí mật này đến tận lúc chết Senba hứa Và rồi anh nói tiếp Hạnh phúc của con bé nhờ cả vào em Sensuco khẽ mỉm cười đáp Anh không cần nhắc tới chuyện đó đâu Senba cũng mỉm cười Đúng thật nhỉ Bức ảnh đó trở thành bảo bối của Senba Nhưng là bảo bối mà anh phải giữ kính Không thể để cho nhìn thấy được Anh nhét tấm ảnh vào hộp Cất sâu vào trong ngăn kéo phong đọc sách Anh quyết định sẽ không gặp Setsuko nữa Lúc nào anh cũng muốn được nhìn mặt con gái Nhưng anh cố cất giấu cảm giác đó tận sau trong đáy lòng Cũng may khi đó anh vừa mới bắt đầu công việc kinh doanh Nhờ vậy có thể xua tan đi những ý nghĩ không đầu ra khỏi đầu Bằng cách tập trung vào công việc Khoảng mười mấy năm sau đó Là những tháng ngày Anh thả mình trôi theo làn sóng của xã hội Việc kinh doanh thuận lợi Khiến anh cảm thấy mình là người thành công Nhưng cũng chỉ được một thời gian vô cùng ngắn ngũi Lúc nhận ra Những thứ anh còn giữ lại được bên mình Chỉ là người vợ đang đương đòn với căn bệnh Vô phương cứu chữa Và một căn biệt thự nhỏ Mà anh đã mua ở Hagashihari Dù vậy Những ngày tháng sống cùng với Esuko Ở Hagashihari vẫn đầy ý nghĩa Khi đánh mất tất cả Là lúc anh ta có thể bình tĩnh Nhìn lại con đường mình đã đi Và rồi trong anh giấy lên cảm giác biết ơn vô cùng đối với vợ mình Cùng nhờ cô luôn ở bên cạnh anh không một lời ca tháng Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Nên anh mới có được ngày hôm nay Trong thâm tâm Anh thầm xin lỗi vợ về chuyện của sê cô Không biết bao nhiêu lần sê cô chẳng còn gắn gường được bao lâu nữa Sên ba luôn ở bên cạnh vợ Cố gắng đáp ứng vào mong mộ của cô Với tất cả khả năng của mình Xong vợ anh không ước mong gì nhiều Cô nói chỉ cần được ngắm biển quê hương Cũng đủ hạnh phúc lắm rồi Đến một ngày cô nói muốn vẽ biển Vì thế Senba đã mua dụng cụ vẽ cho vợ Cô để miếng vải bạc ngoài ban công Mỗi ngày vẽ một ít Đến khi bức tranh hoàn thành Senba không khỏi bất ngờ Vì anh không hề hay biết Vợ mình có năng khiếu hội hòa Còn Esuko thì ngại ngùng Em xấu hổ lắm Nên anh đừng có nhìn kỹ như thế Sau khi Esuko trút hơi thở cuối cùng Senba quay lại Tokyo Không hẳn là anh muốn tự làm lại từ đầu Anh nghĩ chỉ cần đủ ăn là được rồi Được người quen cũ giới thiệu Anh vào làm cho một cửa hàng Chuyên bán buôn đồ điện gia dụng Đúng thời điểm ấy Senba gặp lại người anh chẳng bao giờ ngờ tới Đó là Reiko Hay còn gọi là Miyake Nobuko Cô ta là một trong những tiếp viên anh từng quen thân Nhưng kể từ khi công ty phá sản Họ không gặp nhau nữa Lâu ngày mới trùng phùng, nên Riko rủ anh đi uống rượu. Senba thuận theo lời mời, chẳng nghĩ ngờ gì nhiều. Có lẽ cô ta cũng chỉ muốn ôn lại chuyện thời gian anh còn làm ăn khá khẳng. Sau bữa ăn nhẹ, họ tới quán bar Kangruban, nơi ngày xưa vẫn thường lưu tới. Miyake Nobuko là một phụ nữ rất giỏi đưa đại câu chuyện. Rượu vào lời ra, cứ thế Senba kể gần hết mọi chuyện đã xảy ra với mình từ trước cho đến nay. Nhìn trang phục của anh chắc hẳn, Miyake phải đón ra, Anh không còn được phong thái như ngày xưa nữa Xong phải đến khi nghe anh kể hết chuyện Cô ta mới tin chắc điều đó Từ lúc đấy cô ta bắt đầu lộ rõ vẻ thất vọng Có lẽ cô ta đã uống mua vào tiền anh Sau đó Senba phạm phải một sai lầm Mà cho dù có hối hận đến mấy Anh cũng không cách nào làm lại được Lúc rút ví định mua bao thuốc Senba lỡ đánh rơi bức ảnh kẹp trong đấy Chính bức ảnh đó Bức ảnh chụp đứa bé Mà anh đã nhận được từ Seizuco Miyake Nobuko đặt bức ảnh đó lên Hỏi anh đó là con của ai Senpa bảo đó là con của một người quen Xong chính anh cũng thấy câu trả lời của mình Chẳng có sức thuyết phục chút nào Nghe vậy Miyake Nobuko liền bảo bộ kimono họa tiết lá phong đỏ Mà người phụ nữ đang bế đứa bé mặt Trong rất quen Senpa giật mình im lặng Rõ ràng Miyake Nobuko đã nhận ra Cô ta mời anh nói ra sự thật Còn bảo sẽ giữ bí mật tuyệt đối Anh sợ nhất việc cô ta đón mò đón non rồi đi rêu ra khắp nơi. Cực chẳng đã ba để nói ra sự thật. Anh cảm giác Miyake Nobuko như một người thân đang lắng nghe câu chuyện của mình. Anh cũng tin lời cô ta nói sẽ không kể chuyện này với ai. Sau khi nghe xong chuyện, Miyake Nobuko bảo anh đợi cô ta một lát, đoạn đứng dậy. Một lát sau, cô ta quay lại, đặt một mẫu giấy trước mặt của Senba. Trên đó có ghi địa chỉ và số điện thoại. Miyake nói là địa chỉ liên lạc của Setsuko Cô ta đã gọi điện tới quán Harihai để hỏi Hình như cô ta nói Mình là cô tiếp viên khác chơi thân với Setsuko Miyake Nobuko khuyên Anh thử đến gặp con bé xem sao Chỉ nhìn một cái thôi chắc cũng không sao đâu Senba lắc đầu Không cần thiết Cứ để mọi chuyện trong lòng như bây giờ là được rồi Trong lúc nói chuyện anh đã khóc Anh nghĩ có lẽ mình đã sai rồi Xong, thật ra, Miyake Nobuko hỏi nơi ở của Setsuko còn vì một mục đích khác. Đến buổi sáng hai ngày sau, Senba mới biết được điều đó. Anh hay tin Miyake Nobuko đã bị sát hại khi tình cờ xem chương trình thời sự buổi sáng. Nghe tên địa điểm, sắc mặt của anh liền tái mét. Nơi đó ngay gần chỗ của Setsuko được ghi trong mẫu giấy kia. Do dự một hồi, Senba quyết định gọi điện cho Setsuko. Anh chỉ lo cô sẽ không bắt máy. Anh không thể vứt bỏ suy nghĩ chẳng lành Về việc chính Setsuko đã đâm chết Miyake Nobuko Nhưng Setsuko đã bắt máy Nhà Kawahata xin nghe Nghe thấy giọng nói bình thường của Setsuko Senba thở vào nhẹ nhõm Lúc Senba xưng tên Setsuko vô cùng ngạc nhiên Xong cô không lấy làm khó chịu Cô nói chồng mình đang đi công tác xa nhà Senba kể chuyện đêm hôm trước Và giải thích Anh lo Setsuko có liên quan đến vụ án nên mới gọi điện Nghe vậy đột nhiên thái độ của Setsuko trở nên rất lạ Cô nói mình về nhà lúc tối muộn hôm qua Và còn chưa nhìn kỹ mà con gái Đúng là con bé ở trong phòng Nhưng hình như nó vẫn chưa dậy Setsuko nói sẽ vào phòng con bé để xem sao Senba tạm thời gác máy Anh cảm giác khoảng thời gian đó dài đến đáng sợ Anh lo lắng tới nỗi cảm thấy nôn nao Toàn thân lạnh toát Cuối cùng Setsuko cũng gọi điện lại Thông báo với anh một sự thật đau lòng Con bé... Con bé đã đâm chết Miyake Nobukou. Trên bàn vẫn còn con dao dính đầy máu. Setsuko vừa khóc vừa nói. Senpa chẳng còn thời gian đâu mà hỏi xem tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Trong lúc đợi điện thoại của Setsuko, Senpa đã lần trước tình huống xấu nhất và chuẩn bị sẵn tinh thần cho một quyết định. bây giờ anh chỉ còn cách thực hiện quyết định đó mà thôi. Anh nói với Setsuko, anh sẽ nghĩ cách gì đó. Em hãy mang con dao tới đây. Setsuko tỏ ra bối rối Xong cô cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích Họ quyết định thời gian và địa điểm gặp mặt Rồi cúp máy Senba nhìn khắp căn phòng Hầu như không có thứ gì đáng giá Chỉ có một thứ duy nhất anh không thể vứt bỏ Đó chính là bức tranh của Esuko vẽ Anh gói bức tranh bằng một tấm vải bọc Sau đó ra khỏi phòng Ở chỗ hẹn Senba nhận con dao từ Setsuko Có vẻ Setsuko đã đón được anh định làm gì Cô do dự Điều làm như thế của ổn thật không cô tự nhủ bảo vệ con gái là điều một người mẹ đương nhiên phải làm đổi lấy con dao Senba đưa cho sê cô bức tranh anh nhờ cô giữ gìn bức tranh cho đến khi họ gặp lại nhau vào một ngày nào đó lúc rời khỏi điểm hẹn sê cô bảo anh hãy nhìn sang quán cà phê đối diện và rồi anh trông thấy một cô bé tóc dài dáng người mảnh khảnh đang ngồi bên cửa sổ mắt nhìn xuống nhìn cô bé Senba không khỏi kinh ngạc cô bé giống y đúc em gái của anh người đã chết yểu vì bệnh Vậy là anh không còn gì để luyến tiếc nữa rồi Cảm ơn em Senba nói với Seizuko Senba lấy cái túi để dưa gói ra Trong đó có một vài tấm ảnh Ông lấy một bức trong số đó Đó là bức ảnh mà Seizuko đã đưa cho ông vào ngày hôm đó Senba nhìn bức ảnh nhà vật lý Yukawa đưa cho Là nhìn bức ảnh của mình Con bé vẫn còn đôi nét giống hồi nhỏ Không biết nó đã được nuôi nấng thành một cô gái như thế nào Giọng nói của nó nghe ra sao Ông ước gì được gặp con gái dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt xuôi tai nhưng đó mãi chỉ là mơ ước không thành dù muốn cũng không thể thực hiện được bởi nếu làm vậy tất cả mọi việc từ trước đến giờ đều sẽ trở thành vô nghĩa Ký ức của ông là trở về những tháng ngày của 16 năm trước khi đó Senba sống trong một căn hộ cũ thuộc vườn Edogawa Anh biết chẳng mấy chóc cảnh sát sẽ tới tìm mình nếu xác minh được cái xác chính là Miyake Nobukou Thế nào cảnh sát cũng truy ra được việc Cô ta đã gặp Senba ở quán Caruban Và cái đêm trước khi bị giết Và rồi viên cảnh sát cũng tới Đó là một người đàn ông khuôn mặt quả cảm Senba một mực không cho anh ta vào nhà Đương nhiên mục đích là để bị nghi ngờ Viên cảnh sát bỏ cuộc Nhưng Senba biết thừa thật ra anh ta vẫn chưa đi Anh tin chắc anh ta vẫn đang theo dõi mình Ở đâu đó quanh đây Vì vậy Senba ra khỏi căn hộ Anh ôm theo chiếc túi Bên trong để con dao mà Setsuko đã đưa cho Anh đi đến gần con mương nhân tạo gần đó Nắm nét đảo mắt nhìn xung quanh Anh chỉ đang diễn cho viên cảnh sát bám đuôi xem Và màn trình diễn đó đã thành công Cuối cùng viên cảnh sát khi nãy cũng đã chạy về phía anh Sinh ba chạy như đang bỏ trốn thật Anh còn sợ nhỡ đâu mình chạy thoát được mất Nhưng hóa ra chỉ là anh lo hảo Quả nhiên thể lực của viên cảnh sát đó thật đáng gồm Anh bị bắt và khống chế ngay lập tức Senba bị bắt, bị khởi tố rồi bị kết án tại tòa trong suốt quá trình đó lời khai của anh không hề bị nghi ngờ chỉ duy nhất có một người nghi ngờ anh đó chính là Sukahara viên cảnh sát đã bắt giữ anh anh ta hỏi tại sao anh không ném cái túi đi trong lúc chạy trốn đáng lý ra Senba đã có thừa cơ hội vứt cái túi xuống mường mặc dù cảnh sát vẫn sẽ tìm được cái túi sau khi nào vét mường nhưng chỉ ít Senba cũng có thể kéo dài thời gian chính vì tìm thấy con dao trong túi Nên anh mới bị bắt ngay tại trận như thế Senba quả quyết Anh không nghĩ được đến thế Anh mã chạy trốn tới nỗi Quên cả việc đã đút con da vào trong cái túi Sukahara tỏ ra không hài lòng Xong Senba nhất quyết không thay đổi lời khai Cuộc sống tùn ngục đâu có dễ dàng Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Mình ở đây đổi lại con gái mình sẽ được sống yên ổn Là anh lại có thêm sức mạnh Anh còn thấy mình sống có ý nghĩa Sau khi ra tù Sinh ba đến thăm một người đàn ông đã quen từ hồi ở tù Người đó giới thiệu cho ông công việc Thu gom phế liệu Lương bèo bọt đến kinh ngạc Lại còn bị bắt phải ngủ trong túp liều vừa chật chội vừa bẩn thiểu Xong Sinh ba nghĩ chỉ cần Sống là hạnh phúc lắm rồi Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó Cũng không kéo dài được lâu Người đàn ông giới thiệu việc cho Sinh ba Đã cưỡng sạch tiền của công ty rồi bỏ trốn Công ty phá sản Sinh ba mất cả việc làm lẫn chỗ ở Ông chỉ còn cách bắt đầu cuộc sống lan bạc Đầu đường xóa chợ ông đ Những người như vậy thường sống ở đâu Vì vậy ông đã tới cầu cứu họ Họ rất tốt bụng Tận tình chỉ bảo ông làm thế nào Để duy trì cuộc sống Thế nhưng ông trời vẫn cứ tiếp tục thử thách sen ba Từ lúc nào cơ thể của ông Không thể cử động như ý muốn Cộng thêm những cân đau đau dữ dội Ông thường xuyên trải qua những ngày mất ngủ Có khi ông còn chẳng thể nói được thành lời Ông cũng không thể đến nơi Phát đồ ăn miễn phí được tổ chức hàng tuần nữa Bản thân ông cũng nhận ra Mình đang mắc phải căn bệnh gì đó rất nghiêm trọng Senba được những người cùng cảnh Vô gia cư tận tình chăm sóc Nhưng bệnh tình không hề có dấu hiệu tốt lên Đương nhiên thôi Vì ông không đi gặp bác sĩ mà Đúng lúc đó Một nhân vật ông chẳng bao giờ ngờ tới xuất hiện Đó chính là Sukahara Hình như ông ta đã không ngừng tìm kiếm Senba Trong suốt nhiều năm qua Sukahara nhận ra bệnh tình của Senba Cũng chẳng rõ Ông ta thu xếp thế nào mà Senba được nhầm viện Nhưng đó không chỉ là bệnh viện, mà còn là khu chăm sóc đặc biệt dành cho những người bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Senpa được viện trưởng thông báo mình bị mắc bệnh u não, một căn bệnh vô phương cứu chữa. Senpa không đau buồn. Trái lại, đâu đó ông còn cảm thấy nhẹ nhẩm. Được sống những ngày cuối đời ở một nơi đầy đủ tiện nghi như thế này, chính là điều ông thật là mong muốn, tất cả nhờ có Sukahara. Nhưng cũng vì thế, mỗi lần Sukahara khẩn khoảng đề nghị Senpa nói ra sự thật, Trái tim ông lại đau nhói vì cảm giác ái náy Hỏi ra mới biết Sukahara vẫn còn đau đáo về vụ án khi ấy Nên mới tìm kiếm Senba suốt thời gian qua Senba cứ băn khoăn tại sao Sukahara phải làm tới bước ấy Nhưng có lẽ một người đàn ông như Sukahara Không thể không làm như vậy Tôi biết Anh đang che giấu chai có đúng hay không Người đó rất quan trọng với anh Nhưng cứ để mọi chuyện như thế này mãi được sao anh không muốn cho người đó biết hiện tại mình ra sao hơn anh không muốn gặp lại người đó nữa à thế nào, anh nói đi chứ mỗi lần đến thăm Sukahara lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Senba và nói những câu như vậy Senba càng khổ sở về việc cứ phải nói dối trái tim ông cũng bị dao động bởi những lời nói của Sukahara rằng ông ấy tuyệt đối sẽ không nói với ai sẽ giữ kính mọi chuyện trong lòng thế rồi cuối cùng Senba quyết định nói ra tất cả Khi ấy, việc nói năng đối với Senba đã vô cùng khó khăn. Phải mất rất lâu, ông mới có thể kể xong toàn bộ câu chuyện. Xong, Sukahara vẫn chăm chú lắng nghe, hầu như không ngắt lời ông lần nào. Sau khi nghe xong, Sukahara mới nói, Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe, tôi sẽ giữ lời hứa. Nói được làm được, Sukahara không hề tiết lộ sự thật đó cho bất kỳ ai. Thay vào đấy, ông còn tận dụng kinh nghiệm từ thời còn làm cảnh sát hình sự để điều tra xem mẹ con của Seizuko đang ở đâu, sống như thế nào Khi nghe tin họ sống ở Hariraura quê hương của Kawahata Senba không khỏi thế nào lòng Không những thế Sukahara còn tìm một thông tin rất đáng quan tâm trên mạng Trong một bài viết của Sawamura Totoya, người đang tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở Hariraura có nhắc tới cô gái có tên là Kawahata Narumi Có vẻ họ đang phản đối sự khai thác tài nguyên biển ở Hariraura Sukahara cũng biết được rằng buổi thuyết trình có liên quan đến vấn đề đó sẽ được tổ chức vào tháng 8 hiện tại họ đang chiêu mộ người tham dự ông đã hỏi Senba xem có muốn đi cùng mình không không cần gặp mặt đâu chỉ nhìn từ xã thôi anh không muốn nhìn thấy cô con gái mà mình đã hy sinh đến thế để bảo vệ sao không sao đâu tôi sẽ đi cùng với anh tôi sẽ đẩy xe lăn cho anh nghe lời đề nghị của Sukahara Senba không khỏi sao động Nếu có thể làm vậy thật sự Ông không còn gì nuối tiếc nữa Thế nhưng đến cuối cùng Senba vẫn không gật đầu đồng ý Một người mắc trọng bệnh như ông Mà đến đó chắc hẳn sẽ bị mọi người chú ý Không biết chừng Còn vì một lẽ nào đó Mà chân tướng sẽ bị bại lộ Ông không thể gây phiền phức cho Setsuko và Narumi được Xong hình như Sukahara vẫn đăng ký tham dự Mà chẳng cần Senba đồng ý Một ngày nọ Sukahara đến phòng bệnh Đưa cho Senba xem phong bị thư Bên trong là phiếu tham dự buổi thuyết trình kia Sukahara đã đăng ký cho hai người Nhưng chỉ có một người được chọn Chúng ta đi nhé Tôi sẽ chờ ở bên ngoài hội trường Sukahara nói Senba lắc đầu Dù lòng đầy cảm kích Xong ông vẫn không thay đổi suy nghĩ Hơn cả sức khỏe của ông cũng không cho phép Bệnh tình của ông đang xấu đi nhanh chóng Làm sao mà chịu được việc di chuyển trong thời gian dài Thôi đành vậy Sukahara nói Hôm đó cũng là lần cuối cùng Sukahara nhắc tới chủ đề đó Và cũng là lần cuối cùng ông ta đến thăm Senba Nhưng Sukahara không từ bỏ Ông đã một mình tới Hariraura Có lẽ là để gặp bà Setsuko và Narumi Mà không, chắc chắn ông đã gặp được họ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ tưởng tượng thôi Senba cũng thấy kiếp sợ rồi Xong sự thật đã diễn ra đúng như tưởng tượng của ông Trái tim Senba dao động với cảm giác ân hận sâu sắc Tại sao lúc ấy ông không ngăn Sukahara lại Đáng lẽ khi Sukahara cho ông xem tờ phiếu tham dự kia Ông phải xé bỏ đi mới đúng Senba nhìn chăm chăm vào bức ảnh Chụp đứa trẻ sơ sinh, miệng lầm bẩm Bố xin lỗi Tại bố mà hai mẹ con con Lên đây ra thêm một thội ác lớn nữa rồi Nhưng bố sẽ giữ im lặng Bố sẽ im lặng cho đến chết Thế nên Hãy tha thứ cho người bố ngu ngốc này Trường 59 Gashinagawa ở ngay trước mắt Xe cầu đông đúc khiến cho con đường tắt ngãn Dừng xe giúp tôi Tôi muốn xuống xe ở đây được rồi Yukawa rụt xuống xe Osumi Kauru vừa tắt chiếc Bajiro vào lệ đường Yukawa liền mở cửa xe Cảm ơn hai người đã đưa tôi tới tận đây Đợi đã, để tôi tiễn cậu tới cửa sót vé Kusanagi tháo giá an toàn Không cần đâu Từ đây tới nhà ga cũng phải cảo đoạn cơ Thôi, cậu đừng có nói như thế Cô về trước đi Kusanagi nói với Usumi Kauru Đoạn xuống xe Hai người đi bộ về phía nhà ga Ngăn qua hàng xe nối dài như mắt cửi Sắp hết tháng 8 rồi Mà nắng vẫn chói chan như giữa mùa hè Mù hô tú ra đầm đề Bùi bẩm bám đen người họ Sự thật vẫn nằm trong bóng tối Đột nhiên Yukawa nói Mặc dù chúng ta đã đưa ra nhiều giả thuyết Xong còn lâu mới có thể gọi đó là suy luận được Rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi Ngay cả giải thuyết Narumi đã đâm chết Miyake Nobuko Cũng chỉ để giúp chúng ta tháo gợi được nhiều nghi vấn Chúng ta chẳng có lấy một chứng cứ nào cụ thể Trong khi đó là có quá nhiều điểm chưa rõ ràng Ngay cả tiền đề Narumi là con ruột của Senba Tôi cũng không dám chắc Giả sử đó đúng là sự thật Liệu Kawahata Shingiharu có biết hay không? Còn chuyện Narumi để giết người thì sao? Nếu biết thì từ khi nào chỉ toàn là bí ẩn Để làm sáng tỏ tất cả chuyện này chỉ còn cách bắt họ tự nói ra sự thật Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng việc đó là không thể Thế còn việc ông Sukahara bị sát hại thì sao? Có lẽ nên gọi là chết không rõ nguyên nhân thì đúng hơn Cũng giống như cả thôi Vụ án của Miyake Nobuko bị sát hại đã được giải quyết Vậy nên chẳng có lý do gì khiến ông Sukahara bị giết Nhưng có thể ông Sukahara Và gia đình của Kawahata Có liên quan gì đến nhau thì sao Sukahara là người đã bắt được Senba Senba và Setsuko Là có liên quan với nhau Ừ cũng đúng Nhưng đó chỉ là quan hệ giữa nhân viên quán ăn Với khách ăn cách đây hơn 30 năm rồi Sẽ không khiến tình hình khá hơn đâu Không thể coi đấy là chuyện ngẫu nhiên được Vậy ơi Tôi thì lại nghĩ trên đời chẳng thiếu gì những chuyện ngẫu nhiên như vậy Nói gì thì nói Yukawa lại thở dài thường thường Ít nhất Chừng nào Senba còn chưa chịu nói ra sự thật Chân tướng của chuyện này sẽ không thể sáng tỏ được Nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu Ông ta đã chịu tội Đã bình an vô sự kết thúc những ngày trong tù Bảo vệ người mình yêu thương đến cuối cùng Có lẽ ông ta sẽ không để những điều ấy trở thành công cốc Ông ta định sẽ mang theo bí mật ấy đến hết đời Ông ta cũng biết mình chẳng còn mấy thời gian Kusanagi Lần này các cậu thua rồi Trước câu nói thậm chí Nghe có phần dững dưng ấy Kusanagi không nghĩ ra được lời nào để phản bác Một chuyện đúng như lời của Yukawa Hai người đã tới ra Shinagawa Tạm biệt ở đây nha Yukawa cất bước về phía cửa sót vá Yukawa Cậu chấp nhận thế sao Kusanagi hỏi với theo Cứ để mọi chuyện kết thúc như thế này sao Không phải cuộc đời của ai đó sẽ bị đảo lộn ừ. Cậu không cần ăn càng chuyện đó sao? Yukawa ngoảnh đầu lại. Sao tôi chấp nhận được chứ? Một giọng rất vàng. Thế nên tôi mới quay trở lại Harirao ra đây. Yukawa! Thế nha! Yukawa vắt áo khoác đang cầm ở trên tay lên vai, tiếp tục bước đi. Chương 60 Viên thanh tra Isopin ngồi đối diện với bà Setsuko. Ngồi ghi chép bên cạnh là một viên cảnh sát trẻ tuổi Song không phải là Nishiguchi Bạn học của Narumi điều hòa có lạnh quá không? Isubi hỏi Mặc dù khuôn mặt của Isubi dữ dàng Song cặp mắt hiếp nằm dưới hai mí mắt dày cộm của anh ta Vẫn ánh lên vẻ lo lắng cho bà Saisuko Bà Saisuko tưởng tượng Có lẽ trên cương vị của một thanh tra cảnh sát Anh ta thường xuyên phải làm bộ mặt khó coi Dân gia trở thành tật Cuối cùng khuôn mặt của anh ta đã trở thành ra thế Ngày trước cũng có nhiều vị khách kiểu như vậy đến quán Harry Hai Không phải họ bực bội trong lòng mà chỉ họ cảm thấy ngượng ngùng khi phải tỏ ra mềm mỏng mà thôi Thế này là vừa đủ mát rồi Bà Setsuko đáp Isubi khả gật đầu đoạn đưa mắt nhìn xuống tập hội sau điều tra Thật ra không khí trong phòng thẩm vấn không hề tệ điều hòa bật vừa phải mấy viên cảnh sát cũng không hút thuốc thành thử không khí không ngột ngạt Bà Setsuko vốn cứ nghĩ căn phòng sẽ bị giám sát từ phòng bên cạnh Thông qua tấm gương một chiều Xong thực tế không có tấm gương nào như vậy cả Vậy tôi sẽ hỏi lại chi tiết một vài chuyện nhé Isubi màu đầu như vậy Sau đó anh ta hỏi những chuyện Có liên quan đến tình hình kinh doanh của nhà trọ tí như bà đã từng cân nhắc đến việc kiểm tra Sửa chữa là hơi hay chưa Nếu có thì bà nắm được chi phí là khoảng bao nhiêu Những chuyện này chẳng cần phải nói dối Nên bà Seizuko có sao nói vậy Có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra xuân xẻ Cảnh sát đang muốn quy kết họ vào tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và tội phi tan sáng chết. Nếu như thế có thể che giấu vĩnh viện chuyện xảy ra 16 năm trước, việc vợ chồng bà bị bắt bởi những tội danh này cũng đâu sái gì. Việc kinh doanh đúng là khó khăn quá nhỉ? Nghe câu chuyện của bà Setsuko, isobi vừa gãi đầu vừa lắm bẩm. Mà thật ra nhà trọ nào cũng giống như vậy thôi. Bà Setsuko lặng lẽ gật đầu. Lẽ ra họ nên đóng cửa sớm hơn mới phải. Nhưng giờ nói vậy cũng muộn rồi Không biết sao nạn nhân lại quyết định trọ ở nhà trọ bà nhỉ Bà có nghe nói gì không Bà là người dọn vữa tối cho ông ấy nhỉ Bà cô nguyên đầu Ông ấy chỉ hỏi tôi về các món ăn thôi Vậy à Yisubi không môi gật gù Điểm này khá đáng ngờ Xong chắc cũng không phải là nghi vấn gì lớn Sau khi nói gì đó với viên cảnh sát phụ trách ghi chép Hai người ra khỏi phòng Bà Setsuko đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ với những chấn song sắc Bầu trời hơi ứng đỏ có lẽ hoàng hôn sắp buông xuống rồi Bình minh ngày hôm đó thật rực rỡ Khung cảnh 16 năm trước hiện lên trước mắt của bà Setsuko Hình như hôm đó là Chủ nhật Tối hôm đó Setsuko đi gặp một người bạn cũ nên về muộn Trong người cũng có chút men rụ Trên đường về cô thấy rất nhiều xe cảnh sát đậu gần nhà Xong Setsuko chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn giao thông gì đó thôi Cô về đến nhà lúc gần nửa đêm Shingiharu đang đi công tác Nên đương nhiên không có nhà Setsuko thử nhầm vào phòng con gái Narumi Khi nó đang học cấp 2 Đèn đã tắt Xong cô có thể thấy bóng dáng cô bé đang nằm gọn trên giường Setsuko yên tâm khẽ khàng đóng cửa lại Sáng sớm hôm sau Cô tỉnh giấc bởi cuốn điện thoại đến từ một người không ngờ tới Là Senba Hidetoshi Cùng với sự ngạc nhiên Là cảm giác ngại ngùng Và nhớ tiếc đang sang trong cô Dù có phần bối rối, Songko không cảm thấy khó chịu. Nhưng đó không phải là lúc đắm chìm trong những cảm giác mùi mẫn như thế. Hóa ra có việc quan trọng, nên Senpa mới gọi điện tới vào sáng sớm như vậy. Nghe chuyện xong, bà Setsuko không khỏi sừng sốt. Rieko hay còn gọi là Miyake Nobuko đã bị giết. Không những thế, hiện trường lại ở gần ngay nhà nơi cô ở. Hơn nửa Senpa còn nói thêm một chuyện, khiến mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ. Miyake Nobuko đã phát hiện ra bí mật về thân thế của Narumi Setsuko cúp mái đi tới phòng của Narumi con bé vẫn đang ở trên giường tay chân co rúm lại cuộn tròn như một thai nhi nhưng con bé không hề ngủ trên mặt nó vẫn còn những vệt nước mắt ngay lập tức Setsuko hiểu ra con bé đã khóc suốt đêm qua trên bàn có một con dao là con dao mà Setsuko vẫn thường dùng trên đó lắm tắm những vết màu đỏ thẳm không chỉ lưỡi dao Mà ngay cả cán dao cũng nhúm đầy máu Qua sửng sốt Setsuko đứng ngay ra Không hiểu sao mắt của cô lại hướng ra ngoài cửa sổ Bầu trời rạng đông Nhúm những đám mây ở đằng xa Trong một màu đỏ rợn người Như thể báo hiệu vận mệnh tương lai của hai mẹ con cô Setsuko gặn hỏi Narumi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Con dao này là sao Không hãy nói thật đi Xong bắt một cô bé mới học cấp 2 đang hoảng loạn Vì đã giết người Phải bình tĩnh kể lại sự tình là điều không thể Dẫu vậy, Setsuko vẫn lờ mờ đón được có lẽ một người đàn bà lạ mặt đã đến đây và nói nhăn nói cụi về thân thế của Narumi. Sau khi cô ta ra về, Narumi đã vào biếp lấy dao, đuổi theo rồi đâm chết cô ta. Tuy vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, xong gặn hỏi Narumi trong tâm trạng hoảng lộn như thế cũng chẳng có ích gì. Cô phải làm sao đây? Không thể cho Sengiharu biết được chuyện này. Chỉ có thể trông cậy vào Senba mà thôi. Khi Setsuko gọi điện kể hết sự tình, Senba đã ngay lập tức yêu cầu cô mang con dao tới chỗ mình anh nói đã có cách Setsuko nghĩ bụng liệu có phải Senba định che giấu tạo cho Narumi không liệu có phải anh ta định đi đầu thú thay cho Narumi không nếu vậy mình phải từ chối không thể để anh ấy làm việc đó được thế nhưng nghĩ tới tương lai và cuộc đời của Narumi quả thật Setsuko biết mình phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh tiến thấu lưỡng nàng này nếu bản thân có thể chịu tội thai thì cô cũng sẵn lòng nhưng trớ triêu thai cô lại có chứng cứ ngoại phạm Hơn nữa cô không thể nghĩ ra động cơ gì Tuyệt đối không thể nói ra bí mật Về thân thế của Narumi Do dự là vậy Xong Setsuko vẫn quyết định mang con dao tới chỗ Senba Khi đó cô cũng đã nói với Narumi con hãy đi cùng mẹ Trong thâm tâm Setsuko từng nghĩ Mình không thể để Senba làm việc đó Lại vừa thầm nghĩ Mong anh thật sự có thành ý kia Cô không nghĩ ra cách nào khác để cứu giúp Narumi Cô tự nhủ Có lẽ mình sẽ chấp nhận đề nghị của Senba Nếu vậy chết cô cũng muốn để anh ta nhìn thấy Narumi Đã trưởng thành như thế nào Dù sao anh cũng là cha ruột của cô bé Gặp Senba ở điểm hẹn Setsuko trông anh khá tiêu tuyệt Cô hiểu rằng anh đã phải trải qua rất nhiều sóng gió Dù vậy Họ không có thời gian để ôm lại chuyện cũ Quả nhiên Senba đã chuẩn bị tinh thần Để nhận tội tha cho Narumi Anh hỏi rất kỹ về tình hình gây án Sau khi kể lại những gì nghe được từ Narumi Setsuko hỏi Senba Cô làm vậy liệu có được không Mẹ phải bảo vệ con gái là chuyện đương nhiên Em không được phép dò dừa Câu nói của Senba đã trở thành một cú thúc Vô cùng mạnh đối với Setsuko Hai ngày sau đó Setsuko thấy thời sự đưa tin Senba đã bị bắt Trong lúc anh đang định phi tan chứng cứ Thì bị một điều tra viên Đang theo đuôi phát hiện và bắt giữ Setsuko bất ngờ vì anh đã không ra tự thú Có lẽ anh đang nghĩ Cách đó sẽ dễ dàng đánh lượt cảnh sát hơn Senba đã cố tình Khiến cho tội của mình nặng hơn để bảo vệ con gái Tình cảm mạnh liệt đó của anh khiến trái tim của Setsuko như thắt lại. Có lẽ Senba đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi để bị bắt. Theo những gì thời sự và báo chí đưa tin, lời khai của Senba không hề bị nghi ngờ. Đương nhiên, cảnh sát cũng không hề tới chỗ của mẹ con Setsuko. Setsuko kể hết mọi chuyện cho Narumi nghe. Không bé quá sốc nên đã nghỉ học liền 4 ngày. Khi những tin tức có liên quan đến vụ án ngay một ít đi, Narumi cũng dần bình tâm trở lại. Dường như cuối cùng con bé cũng có thể bình tĩnh mà nhìn thẳng vào sự việc kia rằng mình đã gây ra chuyện gì và ai đã cứu mình. Hai người ngầm hiểu với nhau rằng phải giữ kính bí mật này với Shingiharu. Sau đó họ gần như không nhắc gì đến chuyện này nữa. Dù vậy, không có nghĩa là họ có thể quên đi được. Một vết thương không thể chữa lành đã in sâu trong trái tim của họ. Và cứ mỗi lần nỗi đau âm ị kia trở dậy cuộc sống của họ là chao đảo. Sissoko hiểu tại sao Narumi lại đồng ý với đề nghị chuyển về Hariraora của Shinri Haru Chuyện mà trước đây con bé luôn trói bay bẫy Cuộc sống mới ở Hariraora tương đối yên bình và hạnh phúc Nhìn Narumi đắm mình trong các hoạt động bảo vệ môi trường như thế đã ngộ ra điều gì đó Setuko thấy thương con bé vô kể Nhưng cô quyết định sẽ dõi theo con gái Nếu việc đó có thể khiến cảm giác tội lỗi trong con bé vơ đi bớt Thì dù chỉ là một chút Lúc Narumi treo bức tranh vợ sinh ba vẽ ở ngoài nhà trọ lục nhâm trang Setsuko cũng không ngăn lại Cứ thế, họ sống ở ra cũng đã được 15 năm Họ chưa bao giờ quên Senba nhưng đúng là đã có một lớp sương mù bao phủ trên ký ức đó Người thở ba lớp sương mù đó chính là ông Sukahara Masasugu Lúc Setsuko đang bài biện bữa tối Sukahara đã bắt chuyện với bà Ông... Ông ta đang nằm viện Vì không nghe rõ phần tên nên bà Setsuko đã hỏi lại Dạ Ai nằm viện cơ à Sukahara liếm môi, nở một nụ cười hơi gượng gạo. Sen ba, ông ấy đang nằm viện. Ngay chính bà Setsuko cũng nhận ra khuôn mặt mình đang đông cứng lại. Bà không thể đáp lại lời nào, hai môi run rảy. Thế rồi Sukahara đã hạ thấp dòng. Thật ra tôi từng làm cảnh sát ở Sở Cảnh sát Tokyo. Tôi là người phụ trách vụ án giết người xảy ra ở Gogibuko. Trái tim của bà như nhảy ra khỏi lòng ngực Tiếng trống ngực đập thành thịt Vang đến tận mang tay Bà đừng sợ Tôi không định đào bới là chuyện xưa đâu Sukahara nói Chỉ là có một việc Tôi nhất định muốn thỉnh cầu bà Nên mới đến đây thế này Việc gì vậy? Bà Setsuko hỏi Bà phải cố hết sức để cất lời Chẳng thể ngăn nổi khuôn mặt của mình thôi không đông cứng Sukahara nhìn vào mắt của Setsuko thật lung nói Tôi mong Narumi sẽ đến thăm sen bà Ông ấy không còn sống được bao lâu nữa Chắc không cầm cự nữa một tháng Tôi mong trước khi trút hơi thở cuối cùng Sinh ba sẽ gặp được người mà Ông ấy đã hy sinh cả bản thân để bảo vệ Đó là việc duy nhất Tôi có thể làm để bù đắp cho sai lạm ngớ ngẩn Mà mình đã phạm phải Từ 16 năm trước Tôi cầu sinh ba nó đoạn Sukahara cuối rạp đầu xuống đất Nhìn dáng vẽ ấy Cảm giác dao động trong lòng của Setsuko Cũng dần ngu đi phần nào bà hiểu rằng Người đàn ông này không định lực tẩy to lọ của Narumi Chỉ là ông ấy cảm thông cho Senba mà thôi Nhưng không phải vì thế mà bà có thể dễ dàng mở lòng Bà Setsuko cố gắng giữ lại tư thế Giả bộ nói Tôi không hiểu ông đang nói về chuyện gì Senba lại Tôi nghĩ người đó không có liên quan gì đến chúng tôi cả Vậy ư Vậy thì thật tiếc Sukahara chỉ tỏ vẻ buồn bã Chứ không ngoan cố nói thêm điều gì Bà Setsuko để đồ ăn lại rồi ra khỏi phòng Trong thấy ông Singaru đang đứng ở hành lang Bà giật mình hỏi chồng bà đang làm gì ở đó Xong ông trả lời mình không làm gì cả Chỉ đang đi ngang qua thôi Khuôn mặt của ông không biểu lộ cảm xúc gì Bà Setsuko ngờ rằng liệu có phải chồng mình đã nghe lén cuộc nói chuyện chăng Nhưng bà không có cách nào để xác nhận Bà lặng lẽ nhìn thấy bóng lưng của chồng đang chống gậy bước đi Sau đó bà Setsuko dẫn Yukawa tới quán ruộng ngồi uống cùng anh ta một lát rồi mới rời khỏi quán. Bà chỉ lo về nhà trọ rồi. Sukahara sẽ lại nói gì đó. Đang lúc chần trừ như thế trước cửa quán ruột, Seizuko thấy Narumi và Sawamura xuất hiện. Sawamura nói sẽ đưa bà về nên Seizuko đành miễn cử nghe theo. Chuyện xảy ra sau đó giống hình những gì bà đã khai với cảnh sát. Ông Shingaharu đang ngồi thẩn thờ ở sảnh nhà trọ lục nhâm trang. Ông nói đã lỡ làm khách thiệt mạng vì sự cố lo hơi. Ông Bảo định báo cảnh sát Bà cũng nghĩ nên làm như vậy Xong Sawamura lại phản đối Cậu ta bảo nên ngụy trang thành một vụ tai nạn khác Để bảo vệ Harirao ra Họ đã tranh luận ít nhiều Nhưng cuối cùng cả ông Shinjaharu Và bà Seizuko đều đồng ý với Sawamura Họ muốn làm như ông Sukahara đã chết Ở một nơi khác Không có liên quan gì đến họ Đó cũng chính là mong muốn thật sự của Seizuko Dù có là tai nạn đi chăng nữa Bà cũng không muốn để cảnh sát phát hiện mối liên quan giữa Sukahara và gia đình của mình trong quá trình điều tra Nhưng bà đã hoài nghi điều đó có thật sự là tai nạn hay không Giả sử chồng bà nghe được câu chuyện của bà và Sukahara Chắc hẳn ông ấy cũng không hiểu đó là chuyện gì Nhưng nếu ông ấy đã cảm nhận được điều gì đó về vụ án 16 năm trước thì sao Thời điểm xảy ra vụ án ông Singaharu đang ở Nagoya Nhưng cũng có khả năng ông ấy đã biết chuyện Miyake Nobuko bị giết và chuyện ba bị bắt Shingiharu biết cả hai người đó Không biết chồng bà đã nghĩ gì Khi biết vụ án ấy xảy ra Ngay gần nơi mẹ con bà đang ở Hơn nữa, có lẽ ông mới đã nhận ra Narumi không phải là con gái ruột của mình Đương nhiên, bà Setsuko không thể xác nhận những điều đó Xong bà biết, chồng bà đã biết hết Dù biết hết, nhưng ông ấy vẫn chấp nhận Và coi Narumi như con gái mình Một người thông minh như ông Shingiharu Hẳn là sẽ nghĩ đến mối quan hệ Giữa vụ án kia và mẹ con bà Setsuko Xong ông chưa từng nhắc đến vụ án đó Điều đó trái lại Càng khiến Setsuko tin chắc rằng Mình đã nghĩ đúng Chuyện ông Singaharu đột nhiên thúc giục vợ con Chuyển về Harirao ra Chắc hẳn cũng có liên quan đến vụ án ấy Có lẽ ông muốn nhanh chóng Đưa vợ con và con gái rời khỏi vùng đất khổ hành kia Nhưng mọi chuyện chẳng qua Chỉ là tưởng tượng của bà Setsuko Có điều nếu sự thật đúng như vậy và ông Singaharu đã nghe được câu chuyện kia của Sukahara ông ấy sẽ nghĩ như thế nào liệu ông ấy có nghĩ Sukahara là sứ giả bất hạnh người sẽ mở cửa dẫn lối tới quá khứ mà họ những muốn trôn vùi kia ra không liệu ông có nghĩ nếu để người này sống gia đình mình có thể sẽ mất tất cả không nhưng cả Setsuko cũng không biết chân tướng sự việc bà đã không dám hỏi chồng mình có thật đó chỉ là tai nạn thôi không chừng nào ông Singaharu không nói ra thì bà cũng sẽ giữ im lặng Có khi cả đời này vẫn vậy hơn ai hết bà sẽsu cô hiểu rằng họ chỉ còn có thể làm như vậy mà thôi chương 61 như mọi bần cây chi gọi điện đâu dây bên kia là Duuri kêu hay ủ dột như thể đang nhìn thấy bộ mặt bực bộ của mẹ hiện ra ngay trước mắt thì anh đã bảo đành vậy rồi mà con bảo muốn ở đây thì một ngày anh không biết Nó bảo làm bài tập gì gì đó Anh không biết mà lại Thế thì em tự đi mà nói với con Ừ anh chuyển máy cho nó đây Kê Chi chi điện thoại về phía Kêu Hay Mẹ đấy Mẹ bảo muốn hỏi chuyện con Kêu Hay chán nản nhận lấy điện thoại Bố cũng thật là Có mỗi chuyện đó thôi mà giải thích cũng không xong Alo ạ Kêu Hay nói Thế nghĩa là sao Giọng nói hầm hẹn của mẹ cậu bất ngờ vang lên Con đã kể hết với cảnh sát rồi cơ mà Xong rồi thì đến chỗ mẹ luôn đi chứ Hay còn có chuyện gì nữa Yuri lớn giọng nó rất nhanh Kiêu hay bức giác đưa điện thoại ra khỏi tay Con phải làm bài tập ạ Cậu lý nhí Bài tập Con nói cái gì thế hả Đến đây làm cũng được chứ sao Không được Phải có người chỉ con con mới làm được Ai cơ Yuri hỏi Kiêu hay ngắn ngậm Hơi tí là mẹ làm âm um lên rồi Một người con đã gặp ở nhà trọ của bác Chú ấy là giảng viên đại học Giảng viên? Tại sao người đó lại dạy con học? Sao là sao? Thì con nói chuyện bài tập Chú ấy bảo sẽ dạy cho con Hiện chú ấy cũng đang ở khách sạn này Nhưng chú ấy đang ra ngoài Phải đến tối mới về Ừm... Uhm, Yuri cất giọng hoài nghi Bắt buộc phải là người đó mới được à? Con còn có bố mẹ cơ mà Mẹ cũng sẽ giúp con Lần nào mà chẳng vậy Chú ấy bảo là không được thế Nếu con không tự làm Những kiến thức đó sẽ không thành là của con Yuri im lặng trong giây lát Lời con trai nói đúng hơn Nên cô không nghĩ ra lời nào để phản bác Được rồi, mẹ hiểu rồi Con đưa máy cho bố đi Trả điện thoại lại cho bố xong Kêu hay mở cửa kính đi ra bàn công Cậu trông thấy bể bơ ở bên dưới Cậu đưa mắt nhìn xung quanh Xong không thấy bóng dáng của Yukawa đâu Bây giờ mới là hơn 3 giờ chiều Lúc nghe lễ tân nói phải đến tối Yukawa mới quay về Kiêu Hai đã định từ bỏ Xong khi quay trở về phòng Vừa thu dọn đồ đạc Kiêu Hai vừa suy nghĩ mong lung Thế rồi cậu quyết định Dù thế nào cũng phải gặp Yukawa lần cuối Cậu muốn gặp và nói chuyện với Yukawa Vì thế cậu đã nằn nặt Đòi bố trở lại thêm một đêm nữa Cho dù cậu không nói rõ lý do Nhưng Kei Chi vẫn dễ dàng chấp nhận Lời thỉnh cầu đó Điều này làm cho Kiêu Hai khá bất ngờ Có lẽ anh đã đón được ác hẳn phải có lý do sâu xa gì đó, thì kêu hay mới đề nghị như vậy. Kê chi tắt điện thoại, có vẻ Yuri cũng xui xui rồi. Nhưng chiều mai là chúng ta phải về đấy nhé. Nghe bố nói vậy, kêu hay gật đầu. Vì đã nói với mẹ như vậy, nên kêu hay không thể ngồi đó mà chơi được. Cậu quyết định sẽ lo bà tập ra làm. Thật ra là cậu không có tâm trạng để chơi. Ngày hôm nay, dù có làm gì cậu cũng chẳng thấy vui được. Bố đến phòng cảnh sát đây, Bố muốn hỏi xem tình hình hai bác thế nào rồi Mà cũng chẳng biết họ có chịu tiết lộ gì hay không Nói rồi Kêu chi rời đi Khoảng hơn 6 giờ tối thì anh quay trở lại Chẳng thu được kết quả gì Bố đã thử này nỉ Nhưng họ vẫn không chịu nói gì cả Cuối cùng cũng lăn hoang quanh, quanh đó thôi Kêu hai cũng chẳng khá khẩm hơn Cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện khác Nên nào tập trung làm bài tập được chút nào đâu Họ quyết định ăn tối ở nhà hàng dưới tầng 1 Kêu hay gọi món cơm chiên Một trong những món ăn yêu thích của cậu Có những ba con tôm được bài trên một chiếc đĩa lớn Bùm bùm chiếu Kêu hay nghe thấy một âm thanh quen tay Cậu đưa mắt nhìn ra phía bãi biển Pháo hoa Kê Chi nói Hình như ai đó đang bắn pháo hoa thăng thiên ngoài bãi biển thì phải Bố nhầm rồi Đấy không phải là pháo thần thiên Mà là pháo thuộc đấy Đúng lúc đang định nói vậy Thì chuyện xảy ra tối hôm đó Bỗng bụt qua trong tâm trí của Kiều Hay Khoảnh khắc đó Cậu cảm thấy có một cuộc gì đó rất to dưới cổ họng mình Nó nặng như trì Đè cả lên tim cậu Kiều Hay lắc đầu Cậu đặt dao và nỉa xuống Ngay cả món tôm chiên yêu thích Cậu cũng chẳng buồn ăn nữa Sao thế? Con thấy không khỏe à? Kê Chi hỏi Kiều Hay lắc đầu Không, con chỉ thấy no bụng rồi thôi No bụng quá Đúng lúc đó Kiêu hay trông thấy Yukawa đi ngang qua bên ngoài nhà hàng. Cậu treo ra khỏi ghế, chạy ra ngoài gọi. Giáo sư! Yukawa dừng chân, ngoảnh đầu lại. Trông thấy Kiêu hay, trong khoảnh khắc anh tỏa vai bối rối, nhưng rồi sau đó lại khẽ mỉm cười. Nhóc đây à, vẫn còn ở đây sao? Giáo sư ơi, cháu không biết phải làm thế nào nữa. Cháu không thể nói với bố hay mẹ, có lẽ cũng không được phép nói với giáo sư. Yukawa đặt ngón tay trỏ lên môi như để ngăn Kiu Hay không bị mất từ chủ mà nói ra chuyện gì đó, rồi anh đưa ngón tay đó về phía khẩu bé. Là chuyện tối hôm bắn pháo hoa phải không? Kiu Hay gật đầu, bởi như người này chuyện gì cũng đoán ra được. Chuyện đó để đến mai rồi nói, tối nay nhóc cứ ngủ thật ngon cho đã đi nhé. Nói đoạn, Yukawa quay ngoắc người, cứ thế bước đi thẳng chẳng buồn nghe câu trả lời của Kiu Hay. Chương 62 Narumi đã thử tìm đọc rất nhiều bài viết trên mạng Xong không tìm thấy bài viết nào Tiếp tục đưa tin về vụ án Chỉ có một bài viết ngắn từ chiều hôm qua Với tiêu đề Nạn nhân tử vong dưới vạch đá ở ra Thật ra đã chết vì trúng độc Chủ quán trọ đã che giấu sự việc Có lẽ trong mắt mọi người Đây chẳng phải vụ việc gì gây gớm Xong với Narumi và những người trong cuộc Nó là việc vô cùng lớn Cô muốn biết bố mẹ mình hiện thế nào rồi Cô chỉ cần một chút tin tức gì đó thôi cũng được Nhưng lại chẳng có cách nào cả Cô đã thử gọi điện cho Nishiguchi Nhưng chỉ nhận được câu trả lời Xin lỗi, tớ không biết cụ thể thế nào Nhưng tớ nghĩ cả hai vẫn khỏe Hẳn là cậu ấy không thể bất cẩn đi lật thông tin Nishiguchi cũng đề cập Hai người sẽ gặp mặt nhau sau khi vụ án tạm lắng xuống Narumi đáp cô sẽ suy nghĩ Giờ không phải lúc nói đến chuyện đấy Trong lúc cô đang lơ đảng xem thông tin tuyển dụng thì có tiếng bước chân trên cầu thang, sau đó là tiếng mở cửa. Chị Narumi, chị có khách chờ bên dưới. Wakanda nói, Khách, gặp chị á? Narumi đặt ta lên ngực mình. Là cảnh sát à? Không phải, anh ta bảo muốn lặng biển, nhưng nếu được thì muốn chị Kawahata Narumi chỉ dẫn. Anh ta có hẹn từ trước thì phải. Narumi cố nhớ lại xem mình đã nói chuyện đó khi nào. Ngay lập tức khuôn mặt người ấy là hiện ra trong đầu của cô Một người đàn ông dáng cao cao phải không? Đúng rồi Chỉ biết rồi Narumi gật đầu đứng dậy Đúng như cô đã nghĩ Vừa bước xuống cầu thang cô đã thấy Yukawa đang đứng đó tay cầm tắm sticker Được bài bán trong cửa hàng Narumi cất tiếng chào Yukawa nhìn về phía Narumi mỉm cười Hôm trước cảm ơn cô nhiều ta phải cảm ơn anh mới đúng Mà sao biết tới ở đây vậy? Yukawa trả tấm xích cơ về chỗ cũ. Tôi đã đến phòng cảnh sát Harry Tôi bảo họ là muốn gặp người phụ trách nhà trọ lục nhâm trang để hỏi về tiền trọ. Nên họ đã cho tôi biết cô đang ở đây. Phòng cảnh sát ơ. Cô định hỏi thăm tình hình nhưng rồi lại thôi. Yukawa làm sao biết thông tin của bố mẹ cô được. Thật ra hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây. Yukawa nói. Hôm nay anh nghiên cứu xong hết rồi à. Phần còn lại tôi giao cho người của Desmetz. Với lại cũng sắp vào năm học mới rồi Thành ra tôi muốn đi ngắm biển Harirao ra Mà cô hàng tự hào một lần để xem sao Hình như cô bảo là sẽ dẫn tôi đi mà Đúng không nhỉ Tôi có nói thế Nhưng mà bây giờ Này anh Một giọng nói từ đằng sau vang lên Không biết là Wakana đã đứng đó từ lúc nào Nếu được để tôi dẫn anh đi Dạo này đây chị Narumi xảy ra nhiều chuyện Tôi nghĩ chị ấy đang mệt lắm Đột nhiên lại đi lặng biển Tôi sợ chị ấy sẽ gục mất Yukawa tỏa vẽ trầm tư ngật gù nhìn Narumi nếu vậy tôi cũng không ép tôi chỉ muốn nhờ cô dẫn đi ngắm biển tiện thể nói chuyện với cô một chút Narumi nhìn Yukawa đôi mắt sau cặp kính của anh ánh lên vẻ nghiêm túc hơn thường lệ nhưng mà khác cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở anh bao giờ Narumi đón Yukawa đang muốn thông báo điều gì đó cho mình nếu lặn bằng bình dưỡng khí thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm còn nếu lặn bằng ống thở tôi có thể đi cùng anh được Cô nói, và anh vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của biển. Lặn bằng ông thở à? Đương nhiên không tội chút nào. Trái lại, còn vừa hay nữa chứ. Yukawa lấy chiếc kính bơi để trên giá nó tỉnh bơ. Lần trước tôi bảo cô là tôi có bằng lặn biển, nhưng tôi nói dối đấy. Khoảng một tiếng sau đó, Narumi và Yukawa cùng nhau lặn dưới biển. Đây cũng chính là nơi đã say duyên cho Narumi say mê với mông lặn bằng ống thở. Nơi này cách xa bãi tắm xa cả khu vực lặng biển vốn được yêu thích có thể nói đây là một địa điểm độc không mấy ai biết đến chỉ cần ra xa một đoạn thôi là đã thấy nước sâu hơn hẳn khung cảnh cũng thay đổi hoàn toàn màu sắc nước dưới đáy biển cũng thay đổi theo cấp độ thế giới đa dạng của các loài sinh vật hiện ra trước mắt Narumi thầm nghĩ bờ biển này đã cứu rỗi cô nếu không có biển, cuộc đời cô sẽ ra sao chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã đủ sợ hãi lắm rồi lúc chuyển tới thị trấn này 15 năm trước Narumi chẳng thể tìm ra mục đích sống của mình trái lại cô còn hoài nghi một kẻ như mình liệu có đáng được sống hay không một kẻ giết người rồi đổ tọ cho người khác làm gì có quyền mưu cầu được hạnh phúc cảm giác đó đến bây giờ tay cô vẫn còn nguyên cảm giác khi đâm con dao vào cơ thể người đàn bà đó có lẽ suốt cuộc đời này cảm giác ấy cũng không thể biến mất được vì sao cô lại làm như thế dù có nghĩ bao nhiêu lần cô cũng không sao hiểu được cô chỉ biết lúc nhận ra thì cơ thể mình đã hành động mất rồi nhưng cô vẫn có thể nhớ lại tâm trạng của mình ngay lúc trước đó. Cứ thế này, mọi thứ sẽ bị hủy hoại hết. Cô sợ cuộc sống bình yên của gia đình sẽ bị đảo lộn. Câu nói của người đàn bà đó, Miyake Nobuko, vụt qua trong tâm trí cô. Lúc biết Setsuko không có nhà, cô ta tỏ vẻ thất vọng. Nhưng rồi cô ta nhìn chầm chầm vào mặt của Narumi, đôi màu tô son đỏ hơi cong lên. Đúng là giống thật, không lẫn vào đâu được. Cô nói cái gì, giống cái gì cơ? Narumi hỏi, sao nào nhớ lại Narumi ước mình đã không hỏi như vậy? Miyake Nobuko thở dài bằng mũi, nở ra một nụ cười mỉa mai. Cô nói cháu đó Narumi à? Chắc cháu hay bị mọi người bảo là không giống bố lắm đúng không? Bất giác Narumi tròn xe mắt, mãn nguyện với phản ứng đó. Miyake Nobuko cười khúc khích. <cười> nói trúng tim đen rồi phải không? Nhưng cháu đừng lo. Ngoài cô ra, không ai biết sự thật đó nữa đâu. Máu dồn hết lên đầu Narumi. Thái nghĩa là sao? Cô đừng có ăn nói linh tinh. Narumi giận dữ. Cô, có nói linh tinh gì đâu? Việc quan trọng thế cơ mà. Nói gì thì nói, phải công nhận là giống thật. Cái miệng kìa, y cha người đó luôn. Miyake trơ trẻn đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt của Narumi. Cô thôi đi, cháu sẽ mách bố. Nghe vậy, người đàn bà đó há hút miệng, cố tình tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, oh, thế thì còn gì bằng Tao sẽ cho bố mày biết sự thật luôn Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ Có khi cả mày lẫn mẹ mày Đều bị tống cổ ra khỏi nhà cũng nên Mà thôi, cứ thế đã Bảo với Seizuko là tao sẽ đến nữa đấy Cái mặt mày sao thế kìa Mày đang lừa mày thế Ở đây tao mới là người được lên mặt đấy nhé Hình ảnh đã môi đỏ chót chuyển động Trở thành dư ảnh trong tâm trí của Narumi Khi nó biến mất Thì Miyake Nobuko cũng đã bước ra khỏi cửa Đầu óc của Narumi trở nên hỗn loạn Cô không thể nghĩ được là mình nên làm gì Ấy vậy cơ thể của cô đã bắt đầu hành động Cô lấy con dao trong bếp Đuổi theo sau người đàn bà kia Dù bất tự chủ Xong vẫn có một suy nghĩ Hằng sau trong tiềm thức của Narumi Quả như là thế sao Mình không phải là con gái ruột của bố thật sao Cô đã ôm hoài nghi đó trong lòng suốt thời gian qua Tất cả bắt nguồn từ đêm hôm đó Hôm ấy Ông Singaharu đi học lớp đại học Ông về nhà trong trạng thái sai mềm hiếm thấy Thậm chí Thậm chí ông còn không tự mình đi lại được Ông vào bếp uống nước Và ngã ngục luôn ở đó Bà Setsuko cố lai chồng dậy Nhưng ông không nghe Thậm chí ông còn đột nhiên tát vào mặt vợ Narumi thấy sốc Vì trước nay bố cô chưa từng động tay động chân Với vợ con bao giờ Bà Setsuko dường như cũng đông cứng lại Đừng có cạo nhờ Cô đừng có cạo nhờ với tôi Giọng nói đáng sợ ấy Narumi chưa từng nghe thấy bao giờ. Sau đó, bố cô còn lôi chiếc ví từ trong túi áo ra, ném bức ảnh vung để bên trong đáy xuống sàn. Narumi biết đó là bức ảnh chụp của cả gia đình cô. Nó... nó không có giống tôi. Bọn họ đều cười nhạo vào mặt tôi. Nó chẳng giống tôi gì hết. Ông Shinri cứ thế mà liệm dần rồi ngủ tiếp đi. Ba Setsuko nhìn chầm chầm chồng mình. Hôm sau, ông Shinri trở lại làm người bố hiền lành. Người chồng ôn hòa như mọi khi Ông xin lỗi hai mẹ con Hôm qua anh sai quá Giờ chẳng còn nhớ gì nữa cả Kể từ đó về sau Ông shinra không còn nổi khùng thêm lần nào nữa Tất nhiên đó là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Ông nói ra những điều ấy Narumi cũng không hỏi mẹ gì cả Nhưng cô chưa bao giờ quên chuyện xảy ra tối hôm đó Người đàn bà tên là Miyake Nobuko ấy Đã làm cho ký ức đau buồn đó Sống dậy một cách rõ ràng Cứ thế này, cuộc sống của gia đình cô sẽ bị hủy hại mất Bóng người đàn bà hiện lên dưới ánh đèn đường Narumi hai tay nắm chặt còn dao lao tới Khoảnh khắc đó, trong đầu của cô không hề nghĩ đây là tội ác Rằng kẻ giết người sẽ phải ngồi tù Những gì xảy ra sau đó, cô không còn nhớ rõ nữa Chỉ biết lúc tỉnh ra, cô thấy mình đã cuộn tròn trên giường Nhưng cô không thể nào chợp mắt được Mà cứ nằm rung rảy đến tận sáng Khi bà Sosuko gặn hỏi Narumi đã kể lại đầu đuôi sự việc Xong dĩ nhiên cô chẳng thể giải thích được Một cách trơn tru Bởi ngay chính cô cũng không nhớ rõ ký ức của mình Theo yêu cầu của bà Seizuko Narumi thay quần áo ra khỏi nhà Cô hoàn toàn không hay biết Mình sẽ đi đâu làm gì Và mọi việc sẽ thành thế nào Phải vài ngày sau đó cô mới biết chuyện gì đã xảy ra Bất ngờ là Thủ phạm sát hại Miyake Nobuko Là bị cảnh sát bắt Đó là một người đàn ông mà Narumi không hề quen biết Bà Setsuko đã nói cho Narumi biết Người đó là ai Và sao người ấy lại chịu tội thay cho cô Narumi không khỏi xứng sốt Toàn những chuyện cô không thể tin Và cũng không muốn tin Nhưng việc Narumi không bị bắt Đã chứng minh những việc đó đều là sự thật Đây chính là bí mật của riêng hai mẹ con mình Con tuyệt đối không được nói với ai Đương nhiên là với cả bố Bà Setsuko nói ánh mắt dữ dằn Narumi không thể làm trái lời mẹ Cứ nghĩ đến chuyện việc cô Mà một người cô chưa từng gặp mặt phải ngồi tù Là trái tim của Narumi lại đau nhói Nhưng mặt khác cô cũng cảm thấy cầm hận kẻ đó Ông ta đã có vợ rồi mà còn quan hệ với người phụ nữ khác Thế nên mới xảy ra việc này Đó là những ngày tháng cô phải đấu tranh với cảm giác cầm ghét chính mình Cô đã khiến cha đẻ phải ngồi tù, lừa dối cha nuôi Kể như cô đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời Narumi luôn nghĩ như vậy Thì thoảng mỗi khi ông Shingeraru về nhà Narumi lại thấy ái náy đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt của bố mình Vì thế, khi ông Shinrihago nói sẽ chuyển việc ở công ty để về tiếp quản nhà trọ của ông nội Narumi cũng không phản đối chút nào Trái lại, cô muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt Mỗi lần nhìn thấy hiện trường nơi cô đã sát hại người đàn bà kia là hai chân của cô co rúm lại Sau khi chuyển đến Hariraura một tháng được bạn rủ rê Narumi đã đến một đài quan sát ở ngay gần con đường từ trường về nhà Ngắm biển từ đài quan sát đó Narumi nín thở trước vẻ đẹp sửng sờ ấy Và rồi cô nhớ đến bức tranh Mà người đàn ông tên là Senba kia Đã nhờ mẹ cô cất giữ Trong khoảnh khắc đó Cô có cảm giác đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình Cô thầm nghĩ không thể để cuộc đời Được cứu rỗi của mình trở nên hèn mọn được Cô cần phải có cống hiến gì đó Nên cô cống hiến gì đây Cô nên cống hiến gì đây Điều đó đã quá rõ ràng Cô sẽ tự mình bảo vệ bờ biển yêu quý của ân nhân Cho đến khi người đó quay trở lại làm cô đã quyết định như vậy Yukawa điều khiển vây bơi rất điều luyện không có động tác nào thừa thải thậm chí Narumi còn nghĩ có khi việc Yukawa bảo anh đã nói dối về chuyện mình có bằng lặng biển mới chính là lời nói dối thật sự Narumi dẫn Yukawa đến vài địa điểm ư thích của cô sau đó họ quay trở lại chỗ cũ leo lên bờ đá Yukawa tháo kính bơi ra nói thật là tuyệt vời tôi đã hiểu vì sao cô lại tự hào đến vậy người Nhật đúng là ngu ngốc thật đấy Một bờ biển xinh đẹp dường này ở ngay gần mà còn muốn cất công đi tận đâu xa. Đoạn anh nhìn Narumi nói tiếp. Cảm ơn cô, tôi đã có một kỷ niệm đẹp. Narumi tháo vây bơi rồi ngồi xuống một tảng đá. Cảm tưởng của anh chỉ có vậy thôi sao? Không phải anh còn có điều gì muốn nói với tôi nữa à? Nghe vậy, Yukawa liền nở nụ cười đẹp ẩn ý. Đoạn ngồi xuống bên cạnh Narumi. Trước mắt họ là đường chân trời. Mùa hè cũng kết thúc rồi nhỉ? Anh Yukawa này Người bạn làm sở cảnh sát Tokyo của tôi Đã tìm thấy Senba Hidetoshi Yukawa đột nhiên nói Thật ra hôm qua tôi đã đi gặp ông ấy Ông ấy đang nằm viện Ông ấy đã bị u não ác tính Không còn sống được bao lâu nữa đâu Một cuộc gì đó rất to Ứng nhẹn bên trong lòng ngực của Narumi Cô có cảm giác mình không thể nuốt trôi nó Mà cũng chẳng thể nhổ ra được Cô chỉ biết cứng đờ mặt lại Chắc cô sẽ muốn nói tôi chỉ là một nhà vật lý Hạ cớ gì phải làm đến như vậy nhỉ? Bản thân tôi cũng thấy mình làm toàn những chuyện không đâu. Lẽ ra tôi nên để kệ chuyện của người khác mới phải. Narumi cố tìm kiếm từ ngự. Cô nghĩ mình phải làm gì đó để lãng tránh chuyện này. Đồng thời cô cũng hiểu rằng điều đó chỉ tốn công vô ích. Người này đã biết tất cả mọi chuyện. Người giúp đỡ Senba cũng chính là người đã bắt giữ ông ta 16 năm trước, Sukahara. Mặc dù đã không còn làm việc ở sở cảnh sát nữa, Nhưng ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng vụ án đó Tôi không rõ hai người họ đã nói những chuyện gì Nhưng tôi đón có thể Sukahara đã thuyết phục Senpa nói ra chân tướng sự việc Và có lẽ cuối cùng Senpa đã chịu quốc phục Senpa mang ơn Sukahara Và trên hết ông ấy biết đó là người mình có thể tin cậy Thực tế sau khi biết sự thật Sukahara cũng không có ý định phơi bài nó Nhưng khi biết Senpa đang cận kề cái chết Có lẽ ông ấy đã muốn thực hiện ý nguyện của Senpa Yến nguyện được một lần gặp con gái Người mà mình đã hy sinh cả cuộc đời Để bảo vệ đến cùng Đương nhiên tôi nghĩ Senba đã không tự mình nói ra điều đó Những câu nói lãnh đạm của Yukawa Chìm sâu xuống đáy lầm của Narumi Cô nhớ lại khoảnh khắc Bắt được ánh mắt của Sukahara Ở hội trường buổi thuyết trình hôm ấy Đến bây giờ cô mới hiểu rõ Trong ánh mắt dịu dàng ấy ẩn chứa điều gì Việc mà Sukahara định làm Với tư cách một con người Không hề sai Nhưng đó là hành động đi cùng với sự nguy hiểm Giống như việc mở cánh cửa ở dưới đáy biển vậy Hoàn toàn không thể đoán được cái gì sẽ xuất hiện Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra Một cánh cửa chưa từng ai chạm tay đến Chưa từng ai mở ra Thế nên nếu ai đó định mở nó ra Đương nhiên sẽ có người muốn ngăn điều ấy lại Narumi nhìn Yukawa Ý anh đó không phải là tai nạn ư? Cô nghĩ sao? Yukawa hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Narumi Cô thật sự tin rằng đó chỉ đơn thuần là một tai nạn thôi sao. Narumi không muốn nói, đương nhiên là thế rồi. Xong cô không thể cất lời, miệng cô đã trở nên khô khóc. Yukawa lại nhìn về phía xa xăm. Thật ra tôi không muốn nói ra đâu. Ngay từ đầu tôi đã thấy nhiều điểm khúc mắc trong vụ án lần này. Dù vậy tôi vẫn quyết định lờ đi. Nhưng khi phát hiện ra một sự thật, tôi đã không thể làm thế. Cuộc đời của một con người có thể sẽ bị đảo lộn. Tôi phải làm mọi cách để ngăn không cho điều đó xảy ra. Narumi chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Yukawa Cô không hiểu ý của anh Người đó là ai mới được chứ Đó không phải là tai nạn gì hết Đó đích xác là một vụ giết người Yukawa nhìn về phía Narumi Và thủ phạm chính là Kiều Hay Trong cảnh khắc Narumi có cảm giác toàn bộ âm thanh Đều bay biến đi đâu mất Cô thấy mặt biển lặng như tờ Phải một lát sau Tiếng sóng biển mới lại lọc được đến tay cô Một làn gió len qua giữa Narumi và Yukawa. Người này đang nói cái gì vậy? Narumi nhìn chầm chầm khuôn mặt nhà vật lý. Hay mình đã nghe nhầm? Đương nhiên, Yukawa nói. Cậu bé không chủ động làm thế. Trái lại thì ấy, cậu bé thậm chí còn không hiểu việc mình đã làm có ý nghĩa gì. Thế nghĩ là sao? Giọng của Narumi khẳng đi. Yukawa cúi đầu trầm ngầm. Yukawa cúi đầu trầm ngâm Sau đó ai lại ngẩn đầu lên. Như tôi đã nói từ trước đấy Cảnh sát đang gặp khó khăn trong việc thực nghiệm tái hiện Lý do rất đơn giản Đó là vì bố cô đã nói dối Để tái hiện lại hiện tượng đó Cần có một điều kiện vô cùng quan trọng Bản thân việc đó không khó Nhưng với một người có tật ở chân như ông Shingiharu Thì lại là một việc không thể Chính bởi vậy Mà đội giám định cũng không nhận ra được Narumi hơi chung bước Chuyện đó rốt cuộc là Yuka qua thở mạnh Đơn giản thôi Chỉ cần bịt ống khói lại là được Luôn khí thải không thoát được ra ngoài Sẽ quay ngược trở lại Chẳng mấy chốc mà là hơi sẽ sinh ra hiện tượng trái không hoàn toàn Khí CO sinh ra từ đó tăng cao Và lọt vào căn phòng đại dương Qua các kẻ nước của ống khói Theo tính toán của tôi Chỉ chưa đầy 10 phút Nồng độ CO trong phòng sẽ đạt đến ngưỡng chết người Và thế là Tôi đã phát hiện ra khả năng này Khi đội giám định đến khám xét nhà trọ lục nhâm trang Để ý thấy Họ chỉ toàn khám xét hệ thống đốt cháy tôi đón họ đang nghi ngờ nạn nhân bị ngộ độc khí CEO như tôi từng nói khi nãy tôi đã cố gắng hết sức để không quan tâm đến chuyện đó nhưng khi nghe chuyện từ kêu hay tôi không thể nào lờ đi được nữa em ấy đã nói gì lúc nhìn thấy người của đội giám định từ than thoát hiểm đi xuống cậu bé đã nói với tôi là trên tầng thượng có khói tôi rất ngạc nhiên bởi nhìn từ dưới lên thì không thể nào trong thấy ông khói được Có lẽ cậu bé đã lên tầng thượng vào lúc nào đó. Có phải là lần đến nhà trọ Lục Nhâm Trang cách đây 2 năm không? Không. Khi đó cậu bé còn nhỏ con hơn cả bây giờ. Tôi không nghĩ cậu ấy dám làm việc nguy hiểm như vậy. Khả năng cậu bé lên đó vào cái đêm chơi bắn pháo hoa ngay ngày đầu tiên đến đây nghe sẽ hợp lý hơn. Vậy tại sao cậu bé lại leo lên đó? Lại con có việc độ giám định đi xét nghiệm như vậy nên tôi không thể không sâu chuỗi các tình tiết với nhau. Kiều Hay đã làm gì đó với ông Khối Và đó chính là nguyên nhân gây ra sự cố Tất nhiên tôi không cho cậu bé là cố ý làm như vậy Tôi cần phải hành động một cách cẩn trọng Tôi quyết định không hỏi cậu bé Mà tự mình suy luận và kiểm chứng Yukawa nở một nụ cười Có điều vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu bé Kiêu hay đã lấy trộm chìa khóa chủ cho tôi Anh cần chìa khóa chủ để làm gì? Để xem xét căn phòng đại dương Tôi đoán được là ông khó chạy qua tường căn phòng đó Hơn nữa các phòng trống khác đều không khóa Chỉ riêng căn phòng đó là khóa trái. Đương nhiên điều đó sẽ khiến người ta nghi ngờ rồi, phải không? Đúng như dự đoán, tôi phát hiện bức tường trong tủ âm tường có vết rạn nứt. Ngoài ra tôi còn nghe được một chuyện quan trọng từ kêu hay. Cậu bé nói lúc bắn pháo thuộc, họ đã đóng toàn bộ cửa sổ để pháo Nga không bay vào phòng. Ngoài cửa sổ ra, họ còn bịt kính tất cả những chỗ nào mà pháo hoa có thể bay vào được. Khi đó tôi đã hiểu rõ cậu bé lại gần ống khói vì mục đích gì. Để bịt ống khói. Có lẽ cậu bé đã dùng thùng cát tông. Chỉ cần dắp nước vào thùng cát tông rồi đậy lên miệng khói là được. Có người đã bảo cậu bé làm việc đó. Là bố tư? Dukawa không đáp, anh nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân. Để ông Sukahara ngủ trong phòng đại dương không phải là việc khó. Chỉ cần biện ra một lý do cho hợp lý để đề nghị ông ấy chuyển phòng là được. Có điều sau khi thực hiện hành vi phạm tội xong, cần phải mang trả hành lý của ông ấy về lại phòng cầu vòng. Có lẽ thuốc ngủ đã được trộn với rượu để ông uống. Nghe những lời Yukawa nói, tâm trạng của Narumi trở nên tuyệt vọng. Câu chuyện của anh rất có sức thuyết phục. Chí ít nghe cũng hợp logic hơn so với việc coi đây là một tai nạn đơn thuần. Tôi không biết ông chủ có ý định giết người rõ ràng đến mức nào. Dù có bịch ống khó lại, cũng không thể chắc chắn tuyệt đối là sẽ thành công. Có lẽ chỉ ở mức độ thầm mông mọi việc sẽ diễn ra đúng ý mình. Nhưng chủ ý giết người vẫn là chủ ý giết người. Chắc chắn nó xuất phát từ một động cơ nào đó. Chính bởi vậy tôi đã nhờ bạn mình làm ở sở cảnh sát Tokyo điều tra về gia đình của cô. yuka qua đứng dậy, ném hồng đá nhỏ đang cầm trong tay xuống biển. Kết quả dẫn đến chuyện chúng ta phải làm rõ một việc xảy ra từ 16 năm trước. Chính vì thế tôi đã đến gặp Senba. Tuy nhiên ông ta không thừa nhận bất cứ điều gì cả. Narumi nhận ra mình đang run rảy. Không phải vì lạnh. Ánh mặt trời hôm nay cũng trói chang như mọi ngày. Bộ đồ lạng này thì khô công từ khi nào Anh đừng nói chuyện đó với cảnh sát à Narumi vừa hỏi vừa rung lẫy bẫy Yukawa miếng môi chặt Sau đó lắc đầu Chính vì không thể làm vậy Nên tôi mới thấy buồn phiền Để chứng minh chủ ý giết người của bố cô Tôi sẽ phải nói cả chuyện Kiêu Hay đã làm Tất nhiên hẳn là Cậu bé sẽ không phải chịu hình phạt gì Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ phải đứng giữa Những lựa chọn đau lòng Có lẽ Kiêu Hay sẽ trăn trở Không biết có nên nói ra sự thật hay không Mà không, có lẽ cậu bé đã đang đau khổ rồi Lúc này chắc hẳn cậu ấy đã hiểu ra Việc mình đã làm có ý nghĩa gì rồi Narumi nín thở Vậy ước Tôi chất vấn cô không phải việc kêu hay Dù nói ra sự thật hay nói dối đi chăng nữa Thì cậu bé sẽ vẫn tự trách bản thân mình Yukawa cứu nhìn Narumi Vì thế tôi muốn nhờ cô một việc Narumi bất giác dừng thẳng lưng Việc gì vậy? Từ giờ trở đi, Kiều Hay sẽ sống với một bí mật lớn, nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, cậu bé sẽ muốn biết sự thật. Tại sao khi ấy, bác Shingiharu lại bảo mình làm việc đó? Nếu cậu bé hỏi, tôi mong cô sẽ nói ra sự thật không chút giấu giếm. Và hãy để cậu bé lựa chọn xem mình sẽ làm gì. Chắc hẳn cô là người hiểu rõ hơn ai hết, nỗi đau khổ của việc mang trong mình một ký ức có liên quan đến tính mạng con người. Từng lời từng lời của Yukawa thắm sâu vào trái tim của Narumi. Nó khiến vết thương trong lòng của cô đau nhói Xong cô chẳng thể làm gì được Narumi đứng dậy Nhìn chăm chăm khuôn mặt của Yukawa Tôi hiểu rồi Tôi hứa với anh tốt rồi Nghe cô nói vậy tôi thấy yên tạm hơn rồi Này anh Narumi lấy hơi nói Tôi không cần phải chịu tội sao Trong khoảnh khắc Ánh mắt của Yukawa đảo mạnh Nhưng rồi ngay lập tức Anh nở một nụ cười hiền hòa trên môi Nhiệm vụ của cô là phải trân trọng cuộc sống của mình hơn cả trước đây nữa Narumi không nghĩ ra lời nào để đáp lại cô hướng ánh mắt ra xa cô nén những giọt đứa mắt lại chương 63 các nếp nhăn hàng sau giữa trán Tatara trong suốt khoảng thời gian anh nhìn vào báo cáo bên dưới chiếc bàn hộp Sukanagi sát hai tay vào nhau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi Tóm lại là Tatara rướng mắt lên, thở dài một hơi Không có bằng chứng gì cả phải không? Tôi xin lỗi Kusanagi cuối đầu Như đã viết trong báo cáo Nhiều khả năng bà Kawahata Saisuko Và con gái Narumi có liên quan đến vụ án Miyake Nobuko Nhưng chừng nào Senba chưa chịu mở miệng Thì tôi buộc phải nói rằng Rất có có thể chứng minh điều đó Tatarra chống ta lên má khẽ ẩm mư Ông Sukahara đã không thể làm sáng tỏ sự việc à Biết làm sao được Vụ án của Miyake Nobuko cũng đã khép lại hoàn toàn rồi. Giờ sợ cảnh sát chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa. Có làm gì cũng vô ích. Các cậu đã làm rất tốt. Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi. Còn vụ đó thì anh tính sao? Kusanagi hỏi. Anh đang nói đến vụ án ở Hariraura. Tatara lại ẩm mừng. Đoạn lấy cuốn sổ tay ra khỏi túi áo. Phòng cảnh sát Hariri đã liên lạc với tôi. Xem ra họ định kết luận đây là một vụ tai nạn. Rồi giám định nhận định rằng lời khai của người liên quan không có điểm gì đáng nghi, gần như là không có khả năng cố ý gây tai nạn. Họ không nhắc gì đến quan hệ giữa Sukahara với mẹ con Kawahata. Vì chúng ta không báo cáo cho họ nên điều đó cũng là đương nhiên thôi. Chúng ta nên làm gì ạ? Có nên báo cáo cho họ không? Trước câu hỏi của Kusanagi, Tataram mở to mắt, anh khoanh tay trước ngực nhìn chầm chầm Kusanagi. Thông báo rồi sao chứ? Chúng ta đâu có ý định điều tra lại vụ Miyake Nobuko. Kusanagi rụt cổ. Vậy phải làm thế nào à? Tatara cầm lấy bản báo cáo, từ tốn xé đi. Chấp nhận phán đón của cảnh sát tỉnh thôi, tôi sẽ giải thích với vợ anh Sukahara. Như vậy có... Kusanagi nút lại hai chữ, được không? Tatara nắm chặt bản báo cáo đã bị xé vụn, nhìn thẳng vào Kusanagi. Cậu bất vả rồi Giờ cậu quay lại nhiệm vụ chính của mình đi thôi Kusanagi đứng dậy Cúi chào rồi đi ra phía cửa Lúc ra khỏi phòng Ngay trước khi đóng cửa lại Anh nhìn ta ta ra Vì chánh thanh tra có mái tóc bạc trắng Đang đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ Mắt ánh lên một niềm hối tiếc chương 64 Trong lúc Gê Chi Đang thanh toán ở quầy lễ tân Kiêu Hay vẫn đi lanh quanh trong sảnh Dù biết là phí không vô ích Nhưng cậu vẫn nhờm cả vào phòng nghỉ và bể bơi. Xong không thấy bóng dáng của Yukawa quả đâu cả. Chú ấy bảo là để mai rồi nói chuyện cơ mà. Trong lòng của Kiêu Hay trào lên một nỗi tức giận. Người lớn lúc nào cũng thản nhiên thất hứa. Vậy mà cậu còn nghĩ giáo sư sẽ không như thế. Này, con đang làm gì thế? Đi thôi. Kei Chi cất tiếng gọi. giờ ta ra ga là vừa kịp, nhanh lên nào. Kei Chi vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đi về phía cửa chính. Kiêu Hay không thể đòi hơn nữa. Cậu đành phải theo bố Họ lên taxi từ trước cửa khách sạn Kêu hai nhìn ra bên ngoài qua cửa kính ô tô Hôm nay cảng cá cũng tắp nạp đoàn thuyền tàu Xa xa Bãi cát ở khu vực tấm biển Sáng trắng lên lấp lánh À, Kêu hai khai thốt lên Cậu vừa nhìn thấy con đê trắng sống Nơi cậu cùng với Yukawa bắn tên lửa nước Vừa mới hôm trước thôi Mà sao cậu cảm thấy dìu đã lâu lắm rồi Chiếc taxi đã đến ga Harirao ra Nhanh hơn cậu tưởng Vừa ra khỏi xe, mồ hôi của cậu đã tứ ướt đẫm. Hôm nay cũng nóng ghê, không biết phòng đợi nhà ga có bật máy lạnh không nữa. Kê Chi nói. Đi lên cầu thang, họ trông thấy một phòng đợi nhỏ, bên trong bật máy lạnh vừa phải, nhưng còn có một việc khiến Kiêu Hay vui sướng hơn. Cậu thấy Yukawa đang đọc báo ở góc phòng. Giáo sư! Kiêu Hay vừa gọi vừa chạy tới, Yukawa ngứng mặt lên gật đầu. Đúng như chú nghĩ, nhóc sẽ lên chuyến tàu tóc hành tiếp theo phải không? Vâng, giáo sư cũng đi chuyến đó hả? Kêu hay đặt ba lô xuống ngồi bên cạnh Yukawa Không, chú không có lên chuyến đó Chú sẽ đi xe buýt về Tokyo cùng với người của Desmat Vậy à, kêu hay không có thất vọng còn muốn thông thả nói chuyện với Yukawa cơ Chú đến đây là để gặp cháu Nói rồi, Yukawa ngước nhìn Kê đang tỏ ra bối rối Tôi có thể nói chuyện với cậu bé một lát được không? Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi ra ngoài Kechi dùng ngón tay làm cử chỉ kẹp yếu thuốc đoạn đi ra ngoài Đầu tiên là cái này Yukawa lấy tài liệu từ túi áo khoác ra Đây là dữ liệu dùng khi bắn tên lửa nước Không có thứ này nhóc sẽ không thể hoàn thành bài nghiên cứu tự do của mình được phải không À đúng rồi ạ Kiêu hay nhận lấy tài liệu đưa mắt nhìn qua trong đó có một giải những con số chi tiết Người không biết nhìn vào chắc sẽ chẳng hiểu đây là dữ liệu gì nhưng Kiêu hay hiểu Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh khi tên lửa bắn thành công và cả khi nó không nhút nhích được tẹo nào Trên thế giới này Yukawa nói vẫn còn những bí ẩn mà khoa học hiện đại không thể lý giải được nhưng cùng với sự phát triển của khoa học có lẽ đến một lúc nào đó những bí ẩn ấy sẽ được làm sáng tỏ Vậy khoa học có hạn chế gì không? Nếu có thì điều gì sinh ra những hạn chế ấy? Kêu hay nhìn Yukawa cậu không hiểu tại sao nhà vật lý lại nói những điều này xong cậu có dược cảm người này sắp cho mình biết một điều gì đó vô cùng quan trọng. Dukawa chỉ tay vào trán của Kiều hay nói Đó chính là con người bộ não của con người như trong thế giới toán học chẳng hạn có người ta phát hiện ra một lý luận gì mới họ sẽ cần các nhà toán học khác kiểm chứng xem lý luận đó có đúng hay không nhưng những lý luận mà họ phát hiện ra ngày một tiên tiến hơn khi đó đương nhiên số lượng nhà toán học đủ khả năng kiểm chứng sẽ bị hạn chế lại Vậy giả sử Nhưng lý luận đó quá khó hiểu Không một ai có thể lý giải được thì sao Để đó trở thành một lý luận vững chắc Chúng ta lại buộc phải đợi đến khi Có một thiên tài khác xuất hiện Đó chính là lý do vì sao Chú nó bộ não của con người tạo ra giới hạn cho khoa học Nhóc hiểu trước Kiêu Hay gật đầu Xong cậu không hiểu Yukawa đang muốn nói tới điều gì Chắc chắn vấn đề nào cũng có lời giải đáp Từ sau cặp kính Yukawa nhìn thẳng vào Kiêu Hay Nhưng không phải lúc nào Chúng ta cũng có thể tìm ra ngay đáp án được Cuộc đời con người cũng vậy Có lẽ rồi đây sẽ xuất hiện những vấn đề Mà ngay lúc ấy chúng ta không thể đưa ra câu trả lời Mỗi vấn đề xuất hiện Đều đáng để chúng ta trăn trở Nhưng không cần phải sốt ruột Bởi nhiều khi chúng ta cần phải trưởng thành hơn Mới có thể đưa ra câu trả lời Chính vì thế Con người mới cần phải học tập Nỗ lực và trao dò bản thân Sau khi nghi ngẫm lời nói của Yukawa Kiêu hay đột nhiên thốt lên một tiếng A rất khẽ Bất cầu đã hiểu ra điều mà Yukawa đang muốn nói. Chuyện lần này cho đến khi nhóc tìm ra được lời đáp án đó cho bản thân mình, chú sẽ tiếp tục giữ vấn đề ấy trong lòng như nhóc, trăn trở cùng nhóc. Chú mong nhóc sẽ không quên, nhóc không hề đơn độc. Khiêu hay vừa nhìn Yukawa, vừa hít thở sâu, cậu có cảm giác một ngọn đèn vừa được thắp lên trong tim mình. Cảm giác nặng nề đẹ nặng trái tim cậu từ suốt mấy ngày trước đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây cuối cùng, cậu đã hiểu mình muốn nói về điều gì với Yukawa. Quá thật, cậu đã mong được nghe những lời này. Kỳ Chi quay trở lại. Chuẩn bị đi thôi nhỉ, tạo sắp đến rồi. Kiêu Hay đứng lên, cậu lại quay sang nhìn Yukawa. Cháu hiểu rồi, cảm ơn giáo sư ạ. Yukawa mỉm cười, gật đầu. Giữ gìn sức khỏe nhé nhóc. Kiêu Hay theo sau Kỳ Chi đi qua cửa sót vé, vừa đúng lúc chuyến tàu tốc hành chạy vào sân ga. Trước khi lên tàu, cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn vào chỗ phòng đợi. Dukawa cũng không còn ở đó nữa Kiều Hay ngồi đối diện với bố Trên dạy ghế đời Dành cho bốn người Kê chi hỏi hai người đã nói chuyện gì Nên cậu bé cho bố xem tập tài liệu Trước đó cậu đã kể với bố Về chuyện thí nghiệm tên lửa nước Cái gì đây Nhìn khó ghê nhỉ Bố chẳng hiểu gì cả Có vẻ không mấy hứng thú Nên Kê chi trả lại cho Kiều Hay Đương nhiên rồi Kiều Hay nhủ thầm Người không tham gia vào thí nghiệm Sẽ không hiểu được Đó chính là khoa học Kiêu hay đưa mắt nhìn cảnh vật nước bên ngoài cửa sổ Mặt biển lấp lánh sáng Những đám mê trông giống như kem tươi Lơ lửng trôi trên đường chân trời Chuyện này là bí mật nhé Giọng của ông Shingiharu văng vẳng bên tai cậu Đó là cái đêm họ cùng chơi bắn pháo hoa Ông Shingiharu bảo Pháo hoa mà bay vào nhà thì phiền hà lắm Nên phải bịt ống khói lại Chỉ cần đặt thùng cách tông ướt lên trên là được Ông Shingiharu không thể tự mình leo lên tầng thượng Với đau chân đau ấy được Lúc đó kêu hay không hề hay, hay biết gì cả Cậu không hề nghĩ đến việc Nếu mình bịt ống khói lại Thì chuyện gì sẽ xảy ra Sau khi đậy nắp lên ống khói Họ đã bắn vài phát pháo Mỗi lần như vậy kêu hay lại ngước lên nhìn bầu trời đêm Bất giác cậu nhìn sang bên cạnh Ông Shingeru cũng đang nhìn lên Nhưng không phải nhìn bầu trời đêm Mà nhìn về phía tòa nhà Ông chép hai tay trước ngực Giống như người ta vẫn hay làm khi đứng trước bàn thờ Khuôn mặt đó không hiểu sao Là vô cùng đau khổ Có lẽ khi ấy, ông Shingiharu đang xin lỗi hai đó. Thôi kệ, kêu hai thầm nghĩ. Mình chưa cần phải đưa ra câu trả lời vội. Mình sẽ học thật nhiều và từ từ tìm ra câu trả lời. Bởi vì mình không đơn đọc. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi các bạn ạ. Một câu chuyện trinh thám với nhiều kiến thức khoa học, với nhiều lý luận cuộc sống. Mình thấy cũng đáng để đọc đấy chứ. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua viết Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phòng mô tả hay qua nút cảm ơn của chương trình Youtube. Cảm ơn các bạn rất nhiều.